Có đồn đại sưng, Tây Giang thượng mối thuyền vận chuyển không phải mối ăn mà là bùn xa. Này nói tin tức vừa mới truyền mở đầu, liền nhanh chóng khiến cho khắp nơi coi trọng. Đặc biệt là gần nhất chịu giá mối dâng lên chi khổ ba thánh, lập tức bắt đầu khắp nơi tuyên dương, ngôn ngữ gian đoán giận khó làm. Thật vất vả qua hai ngày ngừng nghỉ nhật tử diêm thương, lại lần nữa tụ tập đến hồ thủ lĩnh trong phủ, liền khí độ đều đành phải vậy, cái cỏ ẩm ý như là cửa chợ giống nhau. Nô thủ lĩnh, ngươi không phải nói, sự tình đã bãi bình sao? Vì cái gì hiện tại lại có như vậy tin tức truyền ra tới? Đúng vậy, lưỡng giang tổng đốc đã ở phía trước tới Dương Châu Thành trên đường, lúc này truyền ra như vậy tin tức, không phải muốn chúng ta mệnh sao? Mau chút nghĩ các nha, đây chính là chém đầu tội lớn. Nô mẫn chi nhíu mày, ra tiếng chân an cục diện, hiện tại chỉ là vừa mới toát ra một chút manh mối tới, sự tình còn không có tra được chúng ta trên người. Các ngươi như vậy hoảng loạn, đặt ở người có tâm trong mắt, không phải cho người mượn cớ sao. Lời tuy nhiên nói như thế, nhưng ai biết tin tức khi nào sẽ tuôn ra tới. Không nói được ngày mai, sẽ có người đem chúng ta gốc gác nhi cấp sốc. Cái kia tề danh không phải thu chúng ta bạc sao, chẳng lẽ hắn tưởng chỉ thu ngân lượng không làm sự. Đúng vậy, còn có tề danh, hiện tại lập tức liền đi tìm hắn. An tĩnh. Nộ mẫn chi quát lạnh một tiếng. Sự tình rốt cuộc như thế nào còn không rõ ràng lắm, hiện tại không nên tùy tiện cùng tề danh xé rách mặt, phía trước ta cấp chư vị xem tin, chính là xuất từ lý nguyên nhất bút tích. Có này phân chứng cứ ở, nếu là chúng ta xảy ra chuyện, hắn cũng chiếm không được Hảo. Chức không cần tùy tiện kết luận, vẫn là muốn trước tham tham khẩu phong lại nói. Đúng vậy, nô thủ lĩnh nói có lý, chư vị trước không cần như vậy kích động, để tránh lầm đại sự. Con Hảo có một phong thơ. Bằng không chúng ta liền thật sự luôn cuống. Nô Mẫn Chi đứng dậy, lãnh mọi người đi trước Xuân Phong Uyển, vừa thấy đến đông đủ danh, diêm thương nhóm ngăn không được lại lần nữa kích động lên. Thế tiên sinh chính là đem chúng ta làm hại hảo khổ. Nếu là Tề tiên sinh không có năng lực bãi bình, liền không cần buông mạnh miệng, hiện giờ cái này trường hợp là chuyện như thế nào. Thế danh bưng trung trà, lao thần khắp nơi phẩm một ngụm, ta còn tưởng dò hỏi chư vị đâu. Các ngươi vì cái gì muốn đem tin tức lan truyền đi ra ngoài? Cái gì? Chúng ta như thế nào sẽ lan truyền tin tức? Đây chính là chém đầu tội lớn, chúng ta điên rồi không thành. Tề danh buông trung trà, hư lệnh một tiếng, ta đã được đến xác thực tin tức, lần này đồn đãi thật là từ các ngươi diêm thương bên kia dẫn đầu truyền lưu, lúc sau, mới trong một đêm truyền khắp toàn bộ Dương Châu Thành. Diêm thương nhong trố mắt tại chỗ, nổi giận đùng đùng tiến đến vấn tội, thế nhưng nghe thấy cái này kết quả không có khả năng a này hẳn là sẽ không nha tề danh vô vô tay lập tức có người đem một cái nam tử mang theo đi lên người này các ngươi nhưng nhận thức này này không phải chu lộc sao mọi người sôi nổi nhìn về phía diêm thương ngụy kỳ cái này chu lộc đúng là diêm thương ngụy kỳ cậu em vợ ngày thương ăn nhậu chơi gái cờ bạc cực kỳ tinh thông chẳng lẽ nói tin tức là hắn để lộ ra đi chương hai ta có mối ngụy kỳ cực kỳ hiểu biết chính mình vị này cậu em vợ trong lúc nhất thời trong lòng thật đúng là không coi yên lòng tề tiên sinh đây là có chuyện gì người này ở thanh lâu uống hoa tiểu, uống đại lúc sau liền ở thanh lâu các cô nương trước mặt thổi phồng nơi đó chính là cái tam giáo cửu lưu tề tụ địa phương tin tức một khi xuất khẩu trong chớp mắt liền có thể chuyển khắp sự tình tự nhiên cũng liền che không được tề danh sắc mặt lạnh lùng ta giúp các ngươi âm thầm chu toàn nghĩ cách bổ khuyết thiếu hụt, mà các ngươi trực tiếp phá đám, chẳng lẽ là muốn đem lý đại nhân trực tiếp kéo xuống thủy. Ngụy kỳ tiến lên, một chân đá vào Chu Lộc trên người, ngươi thành thật công đạo, lời đồn đãi có phải hay không ngươi truyền ra đi. Chu Lộc lúc này một thân say khước, còn có chút thần trí không rõ ràng lắm, nhìn đến Ngụy kỳ vội vàng tiến lên nhào qua đi, khóc lóc xin tha, tỷ phu, ta biết sai rồi, ta trong lúc nhất thời uống lớn, ngoài miệng liền đã không có giữ cửa nhi. không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng, ngươi cứu cứu ta, ta về sau không bao giờ uống rượu. Ngụy Kỳ một tay đem người ném ra, hắn lúc này giết người tâm đều có, hôn trướng đồ vật. ngươi cái này hôn trướng. Nô mẫn phía trên trước mở miệng, tề tiên sinh, sự tình đã ra tới, hiện tại vẫn là nếu muốn biện pháp cứu lại mới là. Nô thủ linh nói được nhẹ nhàng, ta đã đem ngân lượng tặng qua đi, lý đại nhân cũng bắt đầu hoạt động, nghĩ cách đem thiếu hụt bổ thượng. Trước mắt đột nhiên nháo ra chuyện này, nếu là mặt trên truy cứu xuống dưới, lý đại nhân đều không thể thoái thác tội của mình, đến lúc đó hắn tự thân khó bảo toàn, như thế nào có thể hộ được các ngươi. Tề tiên sinh tạm thời đừng nóng nảy, ngài chủ tử sau lưng mánh khóe thông thiên, tất nhiên có thể có biện pháp xoay chuyển càn khôn, yêu cầu nhiều ít ngân lượng ngài cứ việc mở miệng, cho dù là táng ra bại sản, chúng ta cũng muốn đem sự tình bãi bình. Nô Mẫn Chi đã mở miệng, Mặt khác diêm thương sôi nổi phụ họa, đúng vậy, thỉnh tề tiên sinh lại giúp hỗ trợ, nhất định phải đem sự tình áp xuống đi. Làm ơn tề tiên sinh. Tề danh xua xua tay thở dài một tiếng, chư vị không cần như thế khách khí, hiện giờ, lý đại nhân cũng liên lụy trong đó, có thể hòa giải chư vị là đứng ở cùng chiếc thuyền thượng. Nếu là này con thuyền thiên, chúng ta đều sống không được, cho nên hẳn là đồng tâm hiệp lực mới là, là, tề tiên sinh lời nói cực kỳ. Tề danh nói tiếp, khoảng thời gian trước, Thủy Vận Thượng có tin tức truyền tới, công bố có người ở Tây Giang Thượng vớt trầm thuyền, chúng ta có thể tại đây mặt trên làm làm văn. Ở chỗ này làm văn. Mọi người trong lòng khó hiểu. Tề danh mở miệng nói, chư vị Diêm thương nhóm có thể âm thầm thúc đẩy quan phủ, cùng các ngươi cùng nhau giả tá mua sắm quan mối tên tuổi bổ khuyết thiếu hụt, nghĩ đến ở quan phủ bên trong, hẳn là có các ngươi nhân thủ mới đúng. Này! cũng chính là có thể hơi nói được thượng nói mấy câu, không tính là là chúng ta người. Tề danh cười cười, không có vách trần, sự tình đã ra, tổng phải có người ra tới gánh vác trách nhiệm. Nô mẫn chi tâm đầu run lên, nhìn về phía vẫn luôn mỉm cười tề danh, trong lòng tràn đầy sợ hãi, đây chính là chém đầu tội danh, ai ra tới gánh vác, ai tánh mạng liền không có. Chính là trước mắt vị này tề danh lại nói vân đạm phong khinh, phản phất hoàn toàn không có đem mạng người xem ở trong mắt, tề tiên sinh ý tứ là làm chúng ta đẩy người ra tới gánh tội thay tề danh gật gật đầu hơn nữa chỉ là gánh tội thay còn không được đã mất đi này một đám mối ăn mức thật lớn hoàng thượng nghe nói lúc sau nhất định tức giận còn sẽ nghĩ cách phái người xuống dưới thanh tra đến lúc đó nếu là cha ra cái gì dấu vết để lại người ta đồng dạng trốn bất quá đi kia hẳn là như thế nào đầu tiên là tìm người gánh tội thay liền nói là quan phủ người nhìn thấy muối ăn mức thật lớn tâm sinh tham nghiệm cố ý đem chân chính muối thuyền che giấu thay bùn xa tới thật giả lẫn lộn sau đó đối ngoại tuyên bố mối thuyền chìm nghiệm, sau đó ly đại nhân tuệ nhãn như đuốc phát hiện những người này hiểm ác tâm tư trực tiếp đem người giam thẩm vấn đem rất nhiều mối ăn đuổi theo trở về chúng diêm thương không khỏi hai mặt nhìn nhau cân nhắc lúc sau đầy mặt sầu khổ chi sắc tê tiên sinh ngài nói biện pháp nhưng thật ra được không Chính là hiện tại nơi nào có như vậy nhiều muối ăn đâu. Thượng một lần, bọn họ đem trong tay độn hóa đều đem ra, không thành tưởng trực tiếp bị người toàn bộ cướp đi, trước mắt trong tay vô muối, đi chọn mua cũng đã không còn kịp rồi. Tế danh nếu mày, trước mắt chính là đã tới rồi sống còn thời điểm, chư vị cũng không nên lại tàng tư. Các ngươi đều là giang nam tiếng tâm lừng lây diêm thường, chẳng lẽ trong tay có thể không có độn hóa. Tê tiên sinh, chúng ta trong tay chữ hàng đều bị người cấp đi trước mắt thật sự là không mới như dùng nô thủ lĩnh ngươi cũng không có cách nào sao nô mẫn chi lắc lắc đầu không bột đấu gột nên hổ ta cũng không có thể ra sức diêm thương nhóm sắc mặt trắng bệnh trong lòng đã có chút tuyệt vọng chẳng lẽ nói lúc này đây thật sự chạy trời không khỏi nắng tề danh cân nhắc một lát an ủi nói chư vị trước không nên gấp gáp vẫn là bình tĩnh lại ngẫm lại biện pháp lại nói giang nam diêm thương không ít Hiện giờ lại vừa lúc gặp thanh tra thuế muối, những cái đó tiểu một chút diêm thương nhóm trong tay nhất định còn có chữ hàng, chúng ta nếu muốn biện pháp mua lại đây một ít, kia số lượng cũng xa xa không đủ nha. Đi trước mua mua thử xem, có thể thấu nhiều ít tính nhiều ít đi, tổng hảo quá cùng nhau bị trói chém đầu cường. Diêm thương nhóm gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Tề danh thở dài một tiếng, ta đem sự tình bẩm báo cấp chủ tử, làm hắn hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Nhìn xem có thể hay không chịu tập một ít, hiện giờ chúng ta vui buồn cùng nhau, chư vị nhất định phải đem miệng kín mít, tuyệt đối không cho phép lại để lộ ra tin tức, bằng không hậu quả, các ngươi chính mình liền có thể lường trước được đến. Là, thỉnh tề tiên sinh yên tâm. Diêm thương chung rời khỏi sau sôi nổi tìm kiếm quan hệ, hỏi thăm diêm thương nhóm ai trong tay có độn hóa, chỉ là kết quả lại không bằng người ý, những người đó trong tay độn hóa không nhiều lắm, nhưng khẩu vị lại cực đại. khai ra giá cả so thị trường muốn cao hơn bốn thành mặc dù là như vậy bọn họ cũng chỉ có thể bóp mũi nhận hạ giá cao mua đi muối lúc sau còn phải đối đối phương mang ơn đội nghĩa hai ngày hậu sự tình như cũ không có gì tiến triển các vị diêm thương lại lần nữa tụ tập đến ngô mẫn chi trong phủ ngô thủ lĩnh lúc này đây chúng ta sợ là chạy trời không khỏi nắng đúng vậy chúng ta gom góp hai ngày số lượng lại không đủ một thành này nên làm thế nào cho phải Chính nhân đang lo mi không triển gian, bỗng nhiên có hạ nhân vào cửa bầm báo, lao ra, cửa có người đưa tới một phong thơ, nói rõ muốn giao cho tay của Ngài Thượng. Nô Mẫn Chi vội vàng làm người đưa lại đây, mở ra lúc sau thấy tuyến thượng nội dung, đột nhiên đứng dậy, trên giấy chỉ có ba chữ, ta có muối. Nhìn đến Nô Mẫn Chi như thế thất thố, mọi người vội vàng dò hỏi, Nô Thủ lĩnh, chẳng lẽ lại có cái gì tin tức xấu? Bọn họ thật sự là bị doa sợ. Sợ ngay sau đó liền nghe được quan phủ hạ lệnh trốc nã bọn họ tin tức. Chư vị thỉnh xem. Nô mẫn chi đem tin đưa qua đi. Này! Chỉ có ba chữ, cũng không biết tên húy, rốt cuộc là ai trong tay có mối? Có phải hay không có người cố ý nói giỡn? Ta đảo hy vọng là thật sự, mặc kệ tiêu phí nhiều ít năng lượng, ít nhất có thể đem mệnh giữ được. Nô mẫn chi giơ tay ý bảo mọi người an tĩnh, chúng ta hiện tại kiên nhẫn chờ đợi. Đối phương nếu truyền tin lại đây, tự nhiên chính là tưởng cùng chúng ta buôn bán, nhất định sẽ nghĩ cách lại truyền tin tới. Là, nô thủ lĩnh nói có lý. mười 218 cá chết lưới rách chuẩn bị. Lại quá một ngày, bùn xa đổi mối ăn sự tình nháo đến càng thêm mồn nào huyên áo, thậm chí đã bắt đầu có chuyện đầu đem sự tình hướng diêm thương nhóm trên người dẫn, tuy là ngô mận chi cũng đã ngồi không được, khắp nơi thác quan hệ tìm người mua sắm muối ăn. để mau chóng đem cái này tội danh chuyển qua người khác trên người. Tế danh đã phái người tiến đến thúc giục hai ba chanh, chính là mặt khác Diêm thương nhóm cũng đã sớm nghe được tin tức, lúc này hận không thể Ngô Mẫn chi đám người sôi nổi xuống ngựa, tự nhiên không chịu ra tay tướng trợ, liền tính là có nguyện ý đem mối bán cho bọn họ, giá cả cũng cao tới rồi thái quá nông nỗi. Ngô Mẫn chi hận hận quăng ngã trong tay trung trà, này đó gian nịnh tiểu nhân, chờ ta bình an vượt qua lần này nguy cơ. Tất nhiên muốn cho bọn họ nếm thử thủ đoạn của ta. Mặt khác Diêm Thương nhóm ngồi ở một bên trầm mặc không nói, liền tính là muốn tính sổ, cũng muốn chờ chúng ta vượt qua lần này nguy cơ lại nói mà lúc này đây, bọn họ tám chín phần 10 là không qua được. Mọi người ở đây cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, phía trước truyền tin lại đây sừng trong tay có mối người lại lần nữa truyền đến tin tức. Nhìn hạ nhân đưa lên tới tin, Diêm Thương nhóm kích động không thôi, nô thủ lĩnh mau chút nhìn xem. có phải hay không đối phương nguyện ý bán mới cho chúng ta? Nô mẫn chi vội vàng đem tin mở ra, phong thư nội dung đồng dạng lời ít mà ý nhiều, 1.500 vạn lượng bạc. Cái gì? Đây là có ý tứ gì? Đối phương khai ra 1.500 vạn lượng bạc. nay đã không phải công phu sư tử ngoạm, đây là muốn đem nhà của chúng ta đế toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Nô mẫn mặt sắc căm trầm, nhìn tin thượng nội dung, khỏe mắt không ngừng nhảy lên. Chư vị không cảm thấy này phong thư rất là kỳ quái sao? Kỳ quái, đối phương chỉ khai ra 1.500 vạn lượng bạc, lại không có nói muốn bán nhiều ít muối cho chúng ta. Hơn nữa hai lần chuyển tin thời cơ đều quá mức trùng hợp, các ngươi chẳng lẽ liền không có liên tưởng đến cái gì? Đang ngồi diêm thương đều không phải ngốc, nghe được Ngô Mẫn Chi nói như vậy, trong lòng lược một cân nhắc sắc mặt biến khó coi lên. Ngô thủ lĩnh, ý của ngươi là nói, hiện tại cho chúng ta chuyển tin người này. chính là phía trước đoạt chúng ta muối thuyền người. Nô mẫn chi gật gật đầu, cực có nhưng. Đại sảnh bên trong, phảng phất nhiệt trong chảo dầu bắn vào giọt nước, tức khắc nổ thành một đoàn. Như thế nghĩ đến thật đúng là như vậy. Kia đoạt chúng ta muối thuyền người, rõ ràng là tưởng lấy cao hơn thị trường năm thành giá cả, làm chúng ta đem chính mình đồ vật mua trở về. Kia phê muối vốn dĩ chính là chúng ta, bị hắn sinh đoạt không nói, còn muốn chúng ta dùng như vậy cao giá cả lại đem muối mua trở về. Này không phải cố ý áp bức chúng ta sao? Thực sự đáng giận. Nô thủ lĩnh, ngươi nhưng có ứng đối phương pháp. Nô mẫn chi hơi hơi nhắm mắt lại thở dài một tiếng, liền tính là ngươi ta biết người này cố ý áp bức chúng ta, nhưng trước mắt tới xem, trừ bỏ nhận tài, thật là không còn hắn pháp. Bị tức giận đến mặt đỏ hai hồng diêm thương nhóm cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Đúng vậy, liền tính là biết đối phương cố ý làm như vậy, nhưng có biện pháp chống tự sao? Nếu không mua này phê muối, dựa theo hiện tại lời đồn đãi truyền bá tốc độ, không cần bao lâu liền sẽ có ngự sử nhóm đem chuyện này tham tấu đến trước mặt Hoàng thượng. Hoàng thượng nghe nói lúc sau nhất định giận dữ, đến lúc đó lại phái người xuống dưới điều tra, chỉ sợ bọn họ đầu người đều giữ không nổi. Nô thủ lĩnh, kia dựa theo ngươi ý tứ, chúng ta cứ như vậy nhận. Không nhận còn có thể làm sao bây giờ. Nhưng hiện tại vấn đề là chúng ta trong tay cũng không có nhiều như vậy ngân lượng. Bọn họ diêm thương là có tiền, nhưng này có tiền cũng có cái hạ độ. Lúc trước thuế mối thượng lô thủng quá lớn, bọn họ là trước bổ khuyết một bộ phận. Lúc sau vô pháp điển bình mới lấy chọn mua quan mối tên tuổi đói bình. Lúc sau lại liên tiếp đả thông trên dưới khớp xương tiêu phí không ít, cấp tề danh hơn 1.000 vạn lượng bạc. Trước mắt trong tay đã là sở dư vô nhiều, nơi nào còn có năng lực lại đi thấu đủ 1.500 vạn lượng. Nô mẫn chi trầm mặc một lát, rồi sau đó quyết định nói. Vượt qua trước mắt nguy cơ, chúng ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi, nếu là vô pháp vượt qua, thánh mạng liền đáp đi vào. Cái nào nặng cái nào nhẹ, chư vị chính mình tới ước lượng. Dựa theo phía trước chúng ta thương nghị tốt, nô ra, ngụy ra, tào ra các chiếm hai thành, dư lại các ngươi nghị cách bổ túc Ta xin khuyên chư vị một câu, lúc này không cần lại đem ánh mắt xem ở một ít vật ngoài thân thượng, nên bán của cải lấy tiền mặt bán của cải lấy tiền mặt. nên chết hiện chết hiện trước đồng tâm hiệp lực vượt qua trước mắt tình thế nguy hiểm lại nói mặt khác diêm thương nhóm gật gật đầu xem như nhận xuống dưới lúc này liền tính là không nhận lại có thể có biện pháp nào đâu chờ đến những người khác rời đi ngụy ra đương ra nhân ngụy kỳ cùng tào ra đương ra nhân tào bính giữ lại phía trước một ít lời nói không có phương tiện nói rõ lúc này chỉ còn lại có bọn họ ba người cũng liền không hề cố kỵ nô thủ lĩnh Trong đó vấn đề nghĩ đến ngươi cũng đã thấy rõ đi. Nỗ mẫn chi đôi tay nắm chặt thành quyền, đột nhiên nện ở trên mặt bàn, sao có thể sẽ thấy không rõ? Này hết thể rõ ràng đều là cái kia tề danh, hoặc là nói là đại hoàng tử ở thao túng. Tào ra Tào Bình nói, ai, như thế thủ đoạn, thật sự là làm người sợ hãi. Đầu tiên là phái tề danh đánh vào chúng ta diêm thương bên trong, nhân cơ hội dò hỏi hạ tin tức. Sau đó căn cứ tin tức đoạt chúng ta Tây Giang Thượng mối thuyền, lúc sau, cố ý lấy tin tức này tới đe dọa chúng ta, làm chúng ta hoảng loạn chi gian không có cân nhắc rõ ràng, liền trực tiếp đồng ý hắn phía trước bổ khuyết thuế mới đề nghị, sau đó lại nháo ra tới hôm nay này vừa ra. này đi bước một hoàn hoàn tương khấu, rõ ràng là muốn đem chúng ta trên người sở hữu nước luộc đều ép khô tịnh. ngụy kỳ thần sắc trầm trọng. Mấu chốt ở chỗ mặc dù chúng ta đã biết đây là đại hoàng tử thiết hạ bấy dập, chính là lại chỉ có thể muộn thanh hướng trong đi, không có năng lực phản kháng. Nô mẫn chi thở dài một tiếng, một bước vô ý, thua hết cả bàn cờ, cũng là trách chúng ta chính mình quá mức đại ý, nếu là lúc trước trực tiếp lấy ngân lượng đem thuế muối thượng lỗ thủng bổ khuyết thượng, nói không chừng liền sẽ không có lúc sau mầm thai họa. Ngụy kỳ lắc lắc đầu, nô thủ linh không cần quá mức ảo não. Lại nói tiếp chúng ta ở Giang Nam thế lực khổng lồ, nhưng là muốn cùng Đại Hoàng tử nhân vật như vậy đấu tranh, không khắc kiến càng hám thụ. Trước mắt ta lo lắng chính là Đại Hoàng tử đem chúng ta áp bức sạch sẽ lúc sau, trực tiếp diệt trừ rất chúng ta, sau đó một lần nữa bồi dưỡng diêm thường, khống chế Giang Nam mua chính, cứ như vậy, nói không chừng Giang Nam thật sự sẽ trở thành Đại Hoàng tử vật trong bàn tay. Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, Đại Hoàng tử muốn đem chúng ta thông ăn xong tới. Chúng ta cũng muốn làm hảo cá chết lưới rách chuẩn bị. Nô Mẫn Chi gật gật đầu, hai vị nhân huynh nói có lý, phía trước Lý Nguyên nhất hạ phát đến chúng ta trong tay thiệp, cùng với phía trước hứa hẹn lá thư kêu kiện ta đều hảo hảo lưu chữ đâu. Chúng ta này đó diêm thương nhóm liên thủ đem sự tình ngọn nguồn viết rõ ràng, từng người ấn thượng thủ ấn, phụ gia thượng mỗi một nhà sổ sách cùng mang theo ấn giám thiệp mời chờ chứng cứ. Sau đó ta đem mấy thứ này suốt đêm đưa hướng kinh đô. Nếu là đại hoàng tử thủ hạ lưu tình, chỉ đồ tài cũng liền thôi, nếu là hắn tàn nhẫn độc ác, muốn đem chúng ta giết chết, một lần nữa nuôi trồng thế lực, chúng ta đây liền tới cái cá chết lưới rách, đem chứng cứ nhất cử thùng đến trước mặt hoàng thượng, tuyệt đối không cho hắn hảo quá. mười 219 Giang Nam Diêm thương phỉ. Hảo. ngụy kỳ cùng tào bính sôi nổi gật đầu đáp ứng xuống dưới, bọn họ có thể đi đến này một bước, ở Giang Nam muối chính cái này đại hồ sâu trung trở thành người thắng. Tự nhiên có chính mình nưu lực cùng gan dạ sáng suốt, nếu là đại hoàng tử thật sự đau hạ sát thủ, như vậy bọn họ cũng muốn ném thượng một khối cự thạch qua đi, liền tính là không thể đem đại hoàng tử cùng Lý gia lương tạp đoạn, cũng muốn đoạn bọn họ mấy cây xương cốt. Nô mẫn chi nặng nghề mà gật đầu, đây là không có cách nào dưới biện pháp, đại hoàng tử phía trước nhiều phiên mượn sức, xem này thái độ đối chúng ta cũng là nhiều có kiên kỵ, nghĩ đến sẽ không bước chúng ta đi đến cuối cùng một bước. Hiện giờ vẫn là mau chóng gom góp ngân lượng đem mối ăn mua lại đây, đem tội danh ném đến chọn mua mối ăn quan viên trên người. Ân, chúng ta lập tức đi làm. Mặt khác tiểu một chút diêm thương nhóm muốn gom đủ ngân lượng, sợ là hội phí một ít công phu, mà đối bọn họ những người này tôi nói, chỉ là hơi đau đầu trong chốc lát thôi, có rất nhiều biện pháp giải quyết. Thực mau, tề danh liền thu được một vân giao viết cho hắn tin. Tiểu thư làm ta thu nạp một ít diêm thương nhóm bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp. Hơi một cân nhắc lúc sau, tế danh nhịn không được hắc hắc cười trộm, trong lòng đối một vân giao kính nghề càng sâu, tiểu thư quả thực là liệu sự như thần. Hiện tại diêm thương nhóm vội vàng bên trong bán của cải lấy tiền mặt gia sản, giá cả thượng nhất định so bình thường thấp rất nhiều. Hơn nữa này đó diêm thương nhóm trong tay sản nghiệp nhưng đều không giống bình thường, liền lấy vườn tới nói, diêm thương nhóm thuộc hạ vườn. Có đều có thể so thượng hoàng gia viên lâm, chính là quy cách cùng chế thức thượng có chút khác biệt. Thế danh trong tay có một vân giao làm sáu lượng mang lại đây ngân phiếu, trực tiếp lựa tốt nhất vườn, thổ địa, mặt tiền cửa hàng mua tới, linh tinh vụn vặt tính lên, ít nhất tiết kiệm mấy chục vạn lượng bạc. Diêm thương nhóm thật vất vả đem 1.500 vạn lượng bạc thấu đủ, Việt vương đánh giá thời gian không sai biệt lắm, liền phái người đem mối ăn giấu kín địa điểm thông chi qua đi. Ngắn ngủ mấy ngày thời gian trong vòng, liền có 1.500 vạn lượng bạc tới tay, Việt vương ngăn không được tâm tình kích động. Mục vân giao kiểm kê trong tay khế nhà, khế đất, trong mắt đồng dạng ngăn không được ý cười, một hồi lâu mới đem đồ vật thu thập chỉnh tể, để vào ngăn tủ Trung Khoa kỹ. Cẩm lan chậm rãi đi vào tới, tiểu thư, cửa có người tiến đến tặng lễ vật, nói là lượng giang tổng đốc lý đại nhân thủ hạ. Mục vân giao ý cười nhạt nheo xuống dưới. Liền nói ta này hai ngày không thoải mái, không có phương tiện thấy người ngoài, làm người nọ từ đâu tới đây liền hồi chỗ nào đi thôi. Là, thiểu thư, hai ngày trước kia, cánh lăng thành thuế mối kiểm tra đối chiếu sự thật kết thúc, Lý Nguyên nhất liền không thể không nhích người đi trước Dương Châu Thành, vốn dị hắn là muốn tới cẩm tú viên tái kiến vừa thấy một vân giao, nhưng không nghĩ tới choáng váng đầu tật xấu vừa vặn tốt, liền có bùn xa trộm đổi mối ăn đồn đãi truyền lưu ra tới. lập tức đem hắn hồn kinh rất nửa cái. Nếu đồn đãi là thật sự, chuyện này đủ để chấn động triều dã, Một khi tới rồi hoàng thượng trong thai, nhất định dẫn thiên nhan tức giận, đến lúc đó cho dù là lý gia cũng không giữ được hắn. Bởi vậy vừa nghe đến tin tức, liền vội vội vàng vàng nhích người chạy tới Dương Châu Thành. Mà liên ở hắn đi trước Dương Châu Thành trên đường, bỗng nhiên thu được một phong thơ kiện, thư tín thượng rõ ràng viết, chọn mua mối an quan viên như thế nào như hoa. Lấy bùn xa thay thế mối ăn từ giữa kiếm trác lợi nhuận kết xù, lại còn có rõ ràng viết rõ bị trộm thay thế mối ăn giấu kín địa điểm. Nay phong thư quả thực giống một viên than lửa, dừng ở trong tay liền làm hắn thời khắc không được căn bình, một ở dương châu dưới thành thuyền, liền trực tiếp điều khiển quan binh tiến đến tin thượng theo như lời giấu kín địa điểm, vốn tưởng rằng sẽ phát công giã chẳng, không thành tưởng thế nhưng thật sự ở một chỗ kho hàng phát hiện rất nhiều mối ăn. dương châu thành bọn quan viên sớm đã thành chim sợ cảnh cong, nghe nói lý nguyên nhất rời thuyền lúc sau liền sôi nổi đi tiến lên muốn nên đón chưa từng tưởng liền lời nói cũng chưa tới kịp nói thượng một câu liền nhìn đến hắn thẳng đến thành nam bến tàu vứt bỏ kho hàng ở bên trong kê biên tài sản ra rất nhiều muối ăn lúc này không ít quan viên đều mềm chân run đến trạm đều đứng không vững lý nguyên nhất nhìn chồng chất như núi muối ăn trong mắt dôi ren cảm xúc nhanh chóng lưu chuyển cuối cùng chuyển hóa thành một mảnh hoàn toàn lạnh nhạt, quay đầu hung hăng đối với Dương Châu mối vận Sử tôn đồng gầm lên ra tiếng, tôn mối vận Sử, ngươi cũng biết tội. Dương Châu mối vận Sử tôn đồng đột nhiên quỳ xuống, lý đại nhân, hạ quan không biết có tội gì. Ngươi nương triều đình thanh tra thuế mối thời cơ, chọn mua rất nhiều con muối, lại nói rồi mối thuyền ở vận chuyển trên đường, chìm nghỉm với tây giang phía trên, còn đem rất nhiều bùn sa trang ở trên thuyền giả mạo mối ăn. Âm thầm đem chân chính môi ăn giấu ở nơi này, muốn thừa dịp phong bà qua đi lúc sau từ giữa mưu đến lợi nhuận kết xù. May mắn bản quan trước thời gian được đến tin tức, lúc này mới không làm ngươi mưu kế thực hiện được. Lý Đại Nhân, hạ quan tuyệt đối không dám có ý nghĩ như vậy, thỉnh Lý Đại Nhân nắm rõ. Ừ, bản quan sẽ lập tức thượng thư triều đình, hướng Hoàng thượng báo cáo ngươi hành động, Hoàng thượng tự nhiên sẽ phái hình bộ người tiến đến đem ngươi áp giải nhập kinh điều tra rõ ràng. mối vận sử tôn đồng chợt hiểu được lý nguyên nhất căn bản chính là muốn cho hắn đảm đương người chịu tội thay lấy này đã có thể bình ổn giang nam muối chính chi hoạn lại làm hắn từ giữa vứt công lao càng quan trọng là hắn này cử chính là đối giang nam diêm thương thi hạ cứu mạng đại ân vì đại hoàng tử thu nạp rất nhiều nhân tâm lý đại nhân ngươi không thể như vậy không khẩu bạch nha vu hăng ta ngươi muốn xuất ra chứng cứ tới bản quan tự nhiên sẽ đem chuyện này tra hỏi rõ ràng Chứng cứ cũng sẽ đưa đến trước mặt hoàng thượng, không cần cùng ngươi nhiều lời. người tới, đem tôn đồng tạm giam lên. Thức mau, Lý Nguyên nhất ở Dương Châu thành động tác liền truyền tới chúng diêm thương trong hai mọi người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, trước mắt tới xem đại hoàng tử không có đưa bọn họ một lưới bắt hết tính toán, này xem như trong bất hạnh vạn hạnh. Lý Nguyên nhất đầu tiên là đem mối vận xử tôn đồng áp vào đại lao. Rồi sau đó lại đem mối vận sử tư vận cùng tính cả này thủ hạ quan sai cùng nhau tạm giam lên, một bên viết tấu trương đem sự tình bẩm báo cấp hoàng thượng, một bên suốt đêm phái người thẩm vấn thu hoạch lời chứng. Trong lúc Ngô mẫn chi đến nha môn cầu kiến quá lý nguyên nhất, chỉ tiếc lý nguyên nhất không có thấy hắn. Tấu trương nhập kinh lúc sau, thực mau liền bị trình báo đến trước mặt hoàng thượng, hoàng đế xem xong tấu trương lúc sau giận tí mặt, may mắn môi ăn bị kịp thời truy đòi lại tới. lúc này mới không có gây thành tổn thất quá lớn, rồi sau đó hắn hạ chỉ mệnh lệnh Lý Nguyên Nhất cha rõ Dương Châu thành mối chính một án, cần phải đem vụ án thẩm tra xử lý đến rành mạch. Lý Nguyên Nhất nhận được Hoàng thượng thánh chỉ lúc sau, nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ là ai âm thầm cho hắn truyền tin, nói tóm lại, xem như giúp hắn một cái đại ân, đây chính là một kiện tặng không tới cửa tới công lao, hắn tạm thời yên tâm lại. Nghĩ nên thế nào bức bách mối vận sử tôn đồng gánh vác chịu tội, liền nghe nói cấp dưới tiến đến bẩm báo nói, diêm thương thủ lĩnh ngô mận chi cầu kiến. Thượng một lần hắn chính lo lắng nên như thế nào hướng hoàng thượng viết tấu trường, nghe nói ngô mận chi cầu kiến, không có tâm tình thấy hắn. Hiện giờ sự tình tạm thời hạ màn, vừa lúc đằng ra tay tới, hảo hảo cân nhắc một chút, nên như thế nào từ này đó diêm thương nhóm trên người ép chút nước luộc, rốt cuộc giang nam diêm thương phỉ. Đây là mọi người đều biết sự tình, không hảo hảo trá lấy một bút, như thế nào không làm thất vọng hắn một phen vất vả. hai 220 vân giao, ngươi hỏi đi. Nô Mẫn Chi nghe nói Lý Nguyên Nhất bằng lòng gặp hắn, trong lòng chợt buông lỏng, như thế xem ra, đại hoàng tử cùng Lý Nguyên Nhất là thật sự tính toán thả bọn họ một con ngựa. Gặp qua Lý Đại Nhân. Lý Nguyên Nhất đánh giá một chút ngô Mẫn Chi, trong mắt tràn đầy ý cười, nô thủ lĩnh không cần đa lễ, này đó thời gian. Giang Nam muối chính dung chuyển, bản quan vẫn luôn ở nắm chặt thời gian điều tra. Bởi vậy thượng một lần không có thấy nô thủ lĩnh, ngươi trong lòng vạn không cần chú ý mới hảo. Nô mẫn chi vội vàng đứng dậy, Lý đại nhân nói nơi nào lời nói, đại nhân trăm công ngàn việc, có thể chịu thời gian thấy ta đã là tại hạ vạn hạnh. Này đó Dương Châu thành phát sinh sự tình, ta chờ diêm thương cũng có điều nghe thấy, biết được đại nhân thẩm án vất vả, bởi vậy đưa lên một ít lễ mọn. Hy vọng đại nhân có thể vui lòng nhận cho. Nói, đem trong tay cầm hộp tặng qua đi. Lý Nguyên nhất mở ra hộp, hơi nhìn lướt qua, trong mắt ý cười gia tăng, may mắn giang nam có nô thủ lĩnh tòa trấn mối vận thượng mới có thể vẫn luôn bình bình ổn ổn. Đàm đương không nổi đại nhân khen, lúc này đây. Còn muốn đa tạ đại nhân điều tra rõ vụ án, bằng không hoàng thượng tức giận xuống dưới, không nói được chúng ta này đó diêm thương cũng muốn đã chịu liên lụy. Nô Mẫn Chi đầy mặt cảm kích Hai người trò chuyện với nhau thật vui Vẫn luôn hàn huyên nửa canh giờ Nô Mẫn Chi tải đứng dậy cáo tử Lý Nguyên nhất là vội vàng nhận được người khác mật báo thư tín Lúc này mới truy tra bị giấu kín mua ăn Việc này hắn còn không có điều tra rõ ràng ngọn nguồn Bởi vậy nói chuyện vẫn chưa nhiều lời Chỉ nhợt nhạt tướng phó rồi một chút Mà Nô Mẫn Chi còn lại là bởi vì giá họa vu oan việc liên lụy trọng đại Sợ hai thai vách mạch rừng cũng không dám bên ngoài thượng nhiều lời. Hai người trong lòng các có bí ẩn, bởi vậy chỉ nhặt một ít dễ nghe khen tặng nói tới giảng, ai cũng không có đi điểm danh trong đó mấu chốt, nhưng thật ra làm tề danh bình yên vô ưu xuống dưới. Giang Nam sự tình tiến hành đến hấp tấp, không mấy ngày liền có tin tức truyền tới cánh lăng thành. Việt Vương một nhận được tin tức, liền làm tần quản sự phái người thỉnh Mục Vân Giao lại đây. Mục Vân Giao xem xong Giang Nam đưa lại đây thư tín, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Vị này lý đại nhân thật đúng là xử trí quả quyết, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, Giang Nam mối vận sử liền sợ tội tự sát phụ trách vận mối quan sai nhóm sôi nổi nhà ra nhận tội, duy độc mối vận sử tư vận cùng chết không mở miệng, bất quá một người cũng sốc không dậy nổi quá lớn song gió. Những người này không có một cái trên người sạch sẽ, đã chết cũng là xứng đáng. Việt Vương ánh mắt lạnh lùng, nói xong lúc sau, lại sợ một vân giao nhìn thấy nhiều người như vậy chịu liên lụy, Trong lòng khó chịu, liền mở miệng giải thích nói, bọn họ vận chuyển chính là trắng bóng mối, kiếm lại là huyết hô hô bạc, mỗi người trên tay dính vết máu đều không ít, hiện giờ cũng coi như là chết chưa hết tội. Một vân dao khép cười một tiếng, nàng nhưng hoàn toàn không có đem những người đó tánh mạng để ở trong lòng, bất quá Việt vương nguyện ý hiểu lầm, nàng cũng lười đến giải thích, tứ ra, hiện tại Lý Đại Nhân có thể nói là Xuân Phong đắc ý, nghĩ đến không lâu về sau. Kia phê mối ăn liền sẽ nạp lại thuyền vận hướng phương Bắc, ngài trong lòng nhưng có cái gì cân nhắc? Việt Vương ánh mắt đột nhiên vừa động, ngước mắt chuyên chú nhìn một vân dao ngươi còn ở đánh này phê mối chủ ý. Một vân dao nghiêng đầu cười cười, ta chỉ là hỏi một chút tứ ra, nhưng cái gì đều không có nhiều lời. Một bên tần quản sự lại là nhịn không được khiếp sợ, bởi vì này phê mối ăn, đầu tiên là một cô nương tử diêm thương nhóm trên người xảo trá tới hơn một ngàn vạn lượng bạc. Lúc sau vương ra lại đem này phê muối bán 1.500 nhiều vạn lượng, đến lúc này vừa đi, đã gần 3.000 vạn lượng bạc trắng, nếu là đổi thành nén bạc, đôi lên đều có thể cao ngất trong ngây. Một cô nương thế nhưng còn ở đánh này phê muối chủ ý, chẳng lẽ nói nàng còn tưởng đem này phê mối đoạt lấy tới lại bán một lần. Việt vương ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía mỉm cười không nói một vân dao vậy ngươi còn có cái gì mặt khác muốn hỏi sao? Một vân dao trong mắt ý cười càng đậm. nửa nói dẫn nói nếu tứ ra mở miệng ta đây liền đem trong lòng muốn hỏi đều hỏi một chút lại không nghĩ việt vương nghe vậy lại là đầy mặt nghiêm túc chi sắc quay đầu nhìn về phía tần quản sự tần thúc đừng làm chung quanh xuất hiện thứ năm chỉ lỗ thai tần quản sự thân sắc ngưng trọng gật gật đầu rồi sau đó ra cửa đối với hàng cùng vu nghị hạ lệnh nói rửa sạch thư phòng bốn phía liền tính là có lao thử cũng cho ta đem động phá hỏng sau một lát thư phòng bốn phía hoàn toàn an tính lại Việt Vương nhìn về phía Mộc Vân Giao, ngươi có cái gì muốn hỏi liền cứ việc hỏi đi. Tứ ra như vậy chính thức, đảo làm ta có chút không biết hỏi cái gì hảo. Mộc Vân Giao hơi hơi chớp chớp mắt mắt, có chút chố mắt không hồi thần được, nàng vừa mới cũng chỉ là tùy ý để một câu, nhìn xem Việt Vương có phải hay không còn có ở kiếm một bút tâm tư, không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế coi trọng, đảo làm nàng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, chờ ngươi nói xong. Ta cũng có chút lời nói muốn hỏi hỏi ngươi. Mục vân giao ánh mắt vừa động, nhìn Việt vương lược hiện nghiêm túc thần sắc, trong lòng hơi hơi phát khẩn, tứ gia có cái gì muốn hỏi trực tiếp hỏi là được. Ngươi hỏi trước, kia nếu là ta hỏi, tứ gia khả năng bảo đảm nói cho ta đều là lời nói thật. Mục vân giao trên mặt tươi cười lược hiện lãnh đạm, ánh mắt thanh lãnh đến cực điểm nhìn chăm chú vào Việt vương. Việt vương nhăn lại giữa mày không có đáp lại. Mục vân giao lạnh lùng gợi lên khoẻ môi. trong lòng tràn đầy nói không nên lời chào phúng tứ ra ngài coi như ta vừa mới nói cái gì đều không có nói qua sắc trời không còn sớm ta phải đi về làm bạn mẫu thân liền không ở này ở lâu hắn đôi chính mình lòng tràn đầy thử lại hy vọng chính mình thẳng thắn thành khẩn mà chống đỡ thế gian nơi nào có chuyện như vậy đứng lại việt vương đứng dậy chậm rãi đi đến một vân giao bên cạnh người rũ mắt nhìn nàng tiểu mỹ vô song dung nhan Trong mắt dao động lưu quang dần dần vững vàng xuống dưới, ngươi hỏi. Một vân dao trong lòng run lên, có chút sợ không chuẩn Việt vương ý tứ, ta hỏi cái gì tứ ra đều nói sao? Không tồi. Có thể bảo đảm nói đều là lời nói thật. Biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Việt vương quanh thân hơi thở lạnh lẽo, cao lớn thân hình cơ hồ đem một vân dao bao phủ trong đó. Một cổ tràn đầy xâm lược tính hơi thở đánh thẳng một vân dao trái tim, làm nàng phảng phất đã chịu kinh hách. ngăn không được lui về phía sau hai bước. Việt vương ánh mắt sáng quắc, thần xác xưa nay chưa từng có chuyên chú. hắn làm những chuyện như vậy đều cực kỳ bí ẩn, nếu là đổi làm người bình thường muốn dò hỏi trong đó cơ mật, lược một mở miệng hắn liền sẽ làm đối phương huyết bắn đương trường. Nhưng hôm nay hỏi chuyện người đổi thành một vân giao, hắn trong lòng thế nhưng không thấy chút nào mâu thuẫn, ngược lại là muốn đem lâu dài tới nay trồng chất ở trong lòng bí mật toàn bộ buột miệng tốt ra. Nhìn mục vân giao thanh triệt thấy đáy đôi mắt, hắn trong lòng có một cổ xúc động nảy lên tới, hắn muốn cho mục vân giao hiểu biết hắn, hiểu biết hắn là người, hiểu biết hắn làm việc, hiểu biết hắn trong lòng tốt đẹp chờ đợi cùng âm vụ máu lạnh thô bạo, chỉ cần là mục vân giao muốn biết, hắn liền nguyện ý dỡ xuống sở hữu phong bị, hoàn chỉnh hiện ra ở nàng trước mặt. Hắn tâm tính xưa nay lãnh khốc kiên định, cũng không sẽ xúc động làm quyết định, nhưng cái này ý tưởng cả đời ra tới khiến cho hắn khó có thể chống cự. Trong lòng có một cổ điền cuồng ý niệm ở kêu gào, đánh cuộc một phen, liền đem trong lòng nhất mềm mại địa phương đưa đến một vân dao trước mặt. Đánh cuộc thắng, hắn liền có thể dùng loại này mềm mại đi ôm một vân dao đem xưa nay trống không trong lòng lấp đầy, thua cuộc, bất quá là trong lòng lại cắm vào một thanh cương đao, dù sao sớm đã máu tươi đồng địa, làm sao sợ lại nhiều vài đạo vết thương. Vân dao ngươi hỏi đi. Chương 221 tan giã trong không vui. Một vân giao ngửa đầu nhìn Việt Vương, đây là nàng trọng sinh tới nay lần đầu tiên như thế nghiêm túc xem kỹ hắn bộ dáng. Lần đầu tiên tại Hạ Yển Thôn sau núi Sơ Ngộ, chỉ dựa vào liếc mắt một cái nàng liền căn cứ người này một thân mát lạnh hắn ý, xác định trước mắt người là Việt Vương, lúc sau nhiều lần gặp nhau, mỗi một lần nàng đều hơi hơi liệm đôi mắt, không tự giác tránh cho chính mình trực diện với hắn. Nhưng hiện tại, Việt Vương ngữ khí nhu hòa. Nhưng một thân hơi thở lại không e rẻ lôi cuốn nồng đậm áp bách, thẳng làm nàng tránh cũng không thể tránh. Hán ngũ quan tuấn Mỹ, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, cái chán no đủ, ánh mắt thon dài, một đôi vào đông bầu trời đêm đôi mắt mang theo thanh đạm như sương mù lưu quang, mũi cao thẳng tinh xảo hoàn mỹ, phía dưới môi mỏng hơi nhớp, lộ ra một cổ chấp nhất, trầm ổn chi khí. Nay trương khuôn mặt không biết có thể mê đảo nhiều ít nữ tử, nhưng nàng thấy, Lại chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ lòng bàn chân vẫn luôn lên tới trong lòng Làm nàng hợp lại ở ống tay háo chung ngón tay nhịn không được hơi hơi phát run Đến lúc này, nàng không thể không thừa nhận Kiếp trước lưu lại bóng ma vẫn luôn ảnh hưởng nàng Làm nàng đối Việt vương phát ra từ nội tâm sợ hãi, kiên kỵ Việt vương vẫn luôn chuyên chú nhìn một vân dao thân sắc Phát hiện nàng ánh mắt run rẩy, sắc mặt tráng bệnh lúc sau Vội vàng ra tiếng Vân giao, ngươi làm sao vậy? Một vân dao đột nhiên nhắm mắt lại, chợt phục hồi tinh thần lại, không có gì sự. Việt vương giữa mày càng nhăn càng chặt, vừa mới nàng rõ ràng nhận thấy được một vân dao trên người phát ra sợ hãi, phản phất là hắn là một con hồng thủy manh thú, làm nàng tránh mà không kịp, ngươi sợ ta. Tứ gia uy nghiêm hiền hách, thân phận tôn quý, ta một cái tiểu nữ tử tự nhiên là sợ hãi. Một vân dao lại lần nữa giơ lên khoẻ môi, ý cười dịu dàng nhu hòa, trong mắt lại không mang theo chút nào ấm áp. Không, ngươi nếu thật sự sợ hãi với ta uy nghiêm, kiên kỵ với ta thân phận, liền sẽ không lựa chọn cùng ta hợp tác, càng thêm sẽ không ở lúc sau hợp tác chung có kẻ mặc cả. Ngươi rốt cuộc ở sợ hãi ta cái gì? Hắn cùng một vân giao lần đầu tiên gặp nhau, đích xác không tính là vui sướng, lúc sau ở cánh lăng thành lại lần nữa tương ngộ, hắn cũng dùng kiếm đe dọa quá nàng, nhưng lúc sau dần dần quen thuộc hiểu biết xuống dưới, hắn nhận thấy được chính mình tâm ý. Tận khả năng đem này phân tâm ý truyền đạt đến một vân giao bên người, mà một vân giao cũng chưa biểu lộ quá bất luận cái gì dị thường, nếu không phải lúc này đầy tâm huyết dâng trào dưới, đột nhiên ép hỏi với nàng, hắn sợ là như cũ phát hiện. Không ra một vân giao chân chính tâm tư tới. Thứ ra, chúng ta vẫn là tới nói một câu, có quan hệ với nảy phê mối ăn sự tình đi. Một vân giao không muốn nói chuyện nhiều, nàng chỉ nghĩ duy trì hiện trạng. việt vương lại không muốn như thế nhẹ lấy nhẹ phóng ta muốn biết người rốt cuộc sợ hãi ta cái gì mục vân giao không tự giác nắm chặt quyền tâm trầm mặc ngồi ở một bên một hồi lâu nàng mới phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau đông nhiên cười lạnh một tiếng tứ gia thật muốn biết đã biết liền không hối hận ta muốn biết hảo ta đây liền nói cho ngươi mục vân giao nhìn thẳng việt vương không cho chính mình rời đi tầm mắt ta đích xác sợ hãi ngươi hơn nữa không riêng gì ngươi thần quản sự tào vận nghiên kim phu nhân trương tuần phủ thậm chí bao gồm vu hằng cùng vu nghị ta đều sợ hãi đến nỗi nguyên nhân không phải thực rõ ràng sao bởi vì các ngươi những người này đều có thể đủ nhẹ nhàng trí ta cùng mẫu thân vào chỗ chết các ngươi các có thân phận đặc biệt là ngài việt vương điện hạ đương triều hoàng tử ta chưa bao giờ dùng thân phận áp chế quá ngươi a không cần thân phận Thân phận liền không tồn tại sao? Ngươi nếu chỉ là một người bình thường, ta vì cái gì muốn phân nghe vân phường tam thành lợi nhuận cho ngươi? Vì cái gì ở ngươi trước mặt nói chuyện làm việc thật cẩn thận? Ta chỉ là một cái bình dân ba cánh, bên người không có bất luận cái gì cậy vào, cùng ngươi mà nói, chính là có thể dễ dàng nghiền chết tồn tại, như vậy không bình đẳng tình hung dưới, ta vì cái gì không sợ? Việt vương nhíu mày nhìn một vân dao, trong ánh mắt quang mang phức tạp khó phân biệt. Một vân dao cười lạnh một tiếng, nói tiếp, tứ ra, ngươi ta thân phận đã định, khác nhau như trời với đất, nếu là ta nói hoàn toàn không sợ ngươi, kia mới là ở lừa gạt với ngươi, ngươi cần gì phải rối răm với điểm này việc nhỏ. Việt vương chậm rãi thu hồi tầm mắt, ngươi không muốn nói liền thôi, hà tất bố trí này đó lấy cớ lừa gạt ta. Ta thân phận tuy rằng là đương triều hoàng tử, nhưng là, phụ hoàng đối ta thái độ mọi người đều biết, lấy ngươi thông tuệ nhất định cũng là biết được. Nghiêm túc luận lên, ta tầng này thân phận còn không bằng kinh đô bên trong tô ra có vẻ tôn quý. Tô ra ngươi đều dám âm thầm tính kế động thủ, không sợ chút nào, huống chi là ta đâu. Một vân giao dùng sức cắn đầu lưỡi, cực lực làm chính mình thần sắc như thường, Việt vương đều có thể ở giang nam bố trí nhân thủ, nghĩ đến đế đô bên trong cũng sớm có an bài, biết chính mình phía trước động tác nhỏ cũng là về tình cảm có thể tha thứ, không cần quá mức kinh dị, tứ ra. Việt vương không đợi nàng nói xong, liền tiếp tục mở miệng nói, ta cha quá ngươi, ngươi phía trước tính tình nút nhát, chính là một hồi bệnh nặng lúc sau, thủ đoạn lại đột nhiên cường ngạnh lên, ngươi tổ mẫu lý thị, trương tài chủ kết cục thê thảm, ngươi sẽ theo thùa, trang nghệ, y lý thuật, hơn nữa gần nhất ngươi bảy ra ra tới nuôi dưỡng hoa cỏ cùng dạy cho minh âm mị hoặc chi thuật. Mấy thứ này tuyệt đối không giống như là một người bình thường nuôi trong nhà ra tới thiếu nữ có thể nắm giữ. Trên người của ngươi nơi trốn đều là bí ẩn. Một vân dao nắm chặt nắm tay, đầu ngón tay đâm thủng lòng bàn tay, có nhàn nhạt huyết tinh khí truyền ra tới, mà nàng lại phảng phất bừng tỉnh chưa giác, mà là ngâng lên đôi mắt mỉm cười nhìn Việt vương, cho nên đâu. Việt vương điện hạ nếu nhận thấy được nhiều như vậy dị thường, là tưởng xử trí như thế nào ta. Đem ta trở thành yêu mị nhốt lại chậm rãi khảo vấn, để được đến càng nhiều bí mật. Vẫn là hiện tại liền rút ra ngươi trong tầm tay bội kiếm. trực tiếp giết ta xong hết mọi chuyện. nhìn em phòng bị chi tâm hoàn toàn dâng lên tới một vân dao, việt vương nhịn không được có chút ảo não. Không, ta cũng không có thương tổn ngươi ý tứ, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta có thể giúp ngươi chia sẻ, có thể giúp ngươi bảo hộ ngươi mẫu thân. Ta, việt vương điện hạ. một vân dao lạnh giọng đánh gây hắn, ngươi không giết ta sao? Ta như thế nào sẽ giết ngươi? Nếu ngươi quyết định không giết ta, ta đây liền cáo tử. Mộc Vân Giao nói xong, trực tiếp xoay người hướng về cửa đi đến. Vân Giao Việt Vương trong lòng có chút vô thố, hắn buồn ý là tưởng cùng một Vân Giao càng thêm thân cận một ít, lại không nghĩ rằng lập tức đem nàng hoàn toàn đẩy xa. Một Vân Giao quay đầu, trên mặt ý cười như cũ, tứ gia thay đổi chủ ý, vẫn là cảm thấy giết ta tương đối thỏa đáng. Không có, ta chỉ là, ta đây liền tạ tứ gia không giết Tri Ân. Vân Giao cáo lui. Việt Vương quanh thân lạnh lẽo chợt chào ra. Một đôi mắt chung mãnh liệt cảm xúc phảng phất giống như triều tịch, đột nhiên đập xuống tới đó là hủy thiên diệt địa. Hắn chưa từng có như thế chủ động đi tới gần một người, hắn lần nữa nói cho chính mình chậm một chút, lại chậm một chút, một vân giao cũng dần dần mà ở trước mặt hắn triển lộ ra bất đồng tới. Hắn cho rằng hiện tại thời cơ đã thành thủ, cho rằng chính mình rốt cuộc có thể bị nàng phân chia đến người một nhà trong vòng, cho nên mới xúc động dưới hỏi ra những lời này đó, nhưng kết quả... Chờ đến một vân giao đi rồi, tần quản sự đi đến, nhìn đến Việt vương bộ dáng, cả kinh trong lòng rung động, vương ra, một cô nương vừa mới rời đi thời điểm sắc mặt rất kém cỏi, chính là thân thể không thoải mái. Mới vừa rồi không phải còn hảo hảo mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. mươi 222 liệt nữ sợ trên lang. Việt vương áp lực một hồi lâu, quanh thân lạnh leo mới một chút thu liêm trở về, không có gì, tần thúc. ra phía trước chọn lựa ra tới những cái đó đồ trang sức trang sức đều rửa sạch hảo sao. Đều đã rửa sạch hảo. Vậy ngươi khiến cho người cấp vân giao đưa qua đi đi. Nay tần quản sự nghi hoặc chớp chớp mắt, vương ra chẳng lẽ không tự mình đưa sao. Việt vương trầm mặc xuống dưới, trong lòng nguyên bản dâng lên ngọn lửa, phản phất bị một chậu nước đá đâu đầu bắt hạ, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lệnh, tần thúc, ta tựa hồ làm sai một việc. Nhìn Việt vương thần sắc, Tần quản sự trong lòng hơi có chút cảm khái, xem ra là một cô nương cùng vương gia nháo mâu thuẫn, ai tuổi trẻ thời điểm còn không có cái vì tình sở khốn thời điểm đâu. Vương gia, rất nhiều sự tình lão nô không rõ, chính là lại nghe thoại bản chung nói qua một câu, nói là này liệt nữ sợ triển lang, một cô nương hiện giờ cùng tô phu nhân sống nương tựa lẫn nhau, ở cánh lăng thành sấm hạ một phần gia nghiệp, thật sự là cực kỳ không dễ dàng, hơn nữa thân phận cùng vương gia hơi có chút cách xa. Khó tránh khỏi phòng bị tri tâm phá lệ trọng một ít, vương ra nếu là thật sự để ý một cô nương, liền phải nhiều vài phần kiên nhẫn mới là Liệt nữ sợ chiến lang. Việt vương trong mắt cực nhanh hiện lên một tia không được tự nhiên, tân thúc ngày thường vội thật sự, thế nhưng còn có thời gian xem thoại bản tử. Này ngẫu nhiên nhìn một cái, có thể từ giữa học được không ít đồ vật. tân quản sự vội vàng cười trả lời. ân Việt vương không tỏ ý kiến gật gật đầu. Tân quản sự làm người đem trang đồ trang sức trang sức hộp cầm lại đây, vương ra, này đó trang sức liền đặt ở nơi này, ngài xem khi nào có thời gian, liền cấp một cô nương đưa qua đi đi. Nói xong không đợi Việt vương trả lời, liền trực tiếp xoay người lui đi ra ngoài. Việt vương mở ra hộp nhìn về phía bên trong chỉnh tề bày đồ trang sức trang sức, không khỏi duỗi tay cầm lấy một chi bạch ngọc lan hoa châm cây châm toàn thân trắng tinh, vánh nhuận không tì vết. làm hắn không khỏi cảm giác này chi cây châm hẳn là cùng một vân giao cực kỳ xứng đôi kế tiếp mấy ngày dương châu thành tin tức lục tục chuyển quay lại tới lý nguyên nhất phụng hoàng thượng ý chỉ điều tra xong dương châu thành thuế muối một án liền mã bất đình để bắt đầu kiểm tra đối chiếu sự thật dương châu thành thuế muối đến lúc này thế danh tự nhiên bị đẩy đến lý nguyên nhất trước mắt một vân giao nghe sáu lượng nói xong dương châu thành tin tức lạnh giọng phân phó nói Làm tề danh đem ta cho hắn mang theo tin cấp lý nguyên nhất xem, lá thư kia dùng chính là đại hoàng tử bút tích, hắn tự nhiên sẽ nghĩ mọi cách lau sạch tề danh ở thuế môi án trung bóng dáng, đem hắn bảo hạ tới. Nàng dám để cho tề danh tiếp tục lưu tại Dương Châu Thành, tự nhiên là có biện pháp giữ được hắn, rốt cuộc nhân tài như vậy tổn thất quá mức đáng tiếc. Là, ta lập tức cấp tề danh truyền tin. Mục vân giao gật gật đầu, cửa truyền đến Tô Thanh nói truyền thành. Nàng vội vàng nhìn về phía sáu lượng, ngươi đi đi, đừng làm mẫu thân nhìn đến, để tránh nàng lo lắng. Sáu lượng rời khỏi sau, tô thanh liền đi đến. mục vân giao vội vàng đứng dậy đón qua đi, mẫu thân, như thế nào hôm nay trở về như vậy sớm. Từ lần trước nhận thấy được mục vân giao cảm xúc không đối lúc sau, tô thanh liền giảm bớt một ít đại ở nghe vân phường thời gian, tận khả năng nhiều rút ra một ít không tới làm bạn với nàng, vân giao. Mẫu thân vốn dĩ không nghĩ hỏi nhiều, chính là xem ngươi thần xác vẫn luôn như vậy tâm sự nặng nề, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nơi nào có chuyện gì, là mẫu thân suy nghĩ nhiều. Ngươi đừng vội giấu ta, biết nữ chi bằng mẫu, mẫu thân nhìn ngươi lớn lên, ngươi có hay không tâm sự, tự nhiên có thể liếc mắt một cái phân biệt ra tới. Tô Thanh lo lắng nhìn một vân giao, phía trước có một trận ngươi cũng như vậy không cao hứng, nhưng kế tiếp một đoạn thời gian hảo rất nhiều. Trước hai ngày lại bắt đầu như vậy, thần sát so thượng một lần càng thêm ngưng trọng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Một vân dao nhịn không được cắn cắn môi, mẫu thân, ta cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ là trong lòng cảm giác buồn thực. Ngài cảm thấy Linh Tứ Gia người này như thế nào? Linh Tứ Gia, Tô Thanh Trợt nghĩ đến thượng một lần một vân giao khi trở về, trên người khoác kia kiện áo choàng, nhịn không được trong lòng nhảy dựng, ngươi. Chẳng lẽ nói... Ngươi thích vị kia Linh tứ gia, Một vân dao vội vàng lắc đầu, mẫu thân, ngài nghĩ đến đâu đi. Căn bản không có việc này. Nhìn thấy một vân dao như thế sốt ruột phản bác, tô thanh trong lòng càng trầm. Không phải liền không phải, ngươi phản ứng vì cái gì như vậy lại. Một vân dao nhịn không được cầm quyền, lòng bàn tay truyền đến một trận đau đớn, lúc này mới nhớ tới phía trước miệng vết thương còn không có hào nhanh nghẹn, chỉ là bị mẫu thân cách nói dọa tới rồi mà thôi. Vị kia ninh tứ gia tuổi so với ta đại nhiều như vậy, ta như thế nào sẽ thích hắn? Tô thanh nhịn không được gật gật đầu, điều này cũng đúng. Tuy rằng không biết vị kia ninh tứ gia thân phận thật sự, nhưng nghĩ đến so với chúng ta muốn quý trọng đến nhiều, hơn nữa lấy hắn hiện tại tuổi tác, trong nhà hẳn là sớm, có thế thất, giao nhì, ngươi cũng không nên miên man suy nghĩ, lầm chính mình mới là. Một vân giao nhịn không được khép cười một tiếng. Thật không biết nếu là làm Việt vương đã biết mâu thân như vậy tưởng hắn, sẽ là cái dạng gì phản ứng, mẫu thân yên tâm, ta sẽ không, ta đời này liền chuẩn bị thủ mẫu thân qua. Nhìn kỹ xem một vân giao thân sắc, nhìn không ra có chút gì thường chi sắc lúc sau, tô thanh mới nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, ngươi nha đầu này thế nhưng nói mê sảng, mẫu thân nơi nào có thể bồi ngươi cả đời. Vẫn là muốn tìm một cái có thể làm ngươi dựa vào nhân tài đối. Một vân dao rửa vào tô thanh đầu vai, trong mắt có quang mang chậm rãi lay động. Mẫu thân, lúc trước ngươi là như thế nào gả cho cha? Ta và ngươi cha nhận thức cũng là ngẫu nhiên, khi đó ta lên núi lớn tuổi, không cẩn thận vặn bị thương chân, vừa lúc đụng tới cha ngươi ở sau núi tìm dược liệu, hắn đem ta đưa về nhà, cũng cứ như vậy nhận thức. Sau lại, hắn thỉnh bà mối đến nhà ta đi cầu hôn, cấp lễ hỏi rất là phong phú, tự nhiên mà vậy liền thành, không có gì để nói. Mộc vân giao ngẩng đầu nhìn Tô Thanh biểu tình, trong mắt mang theo khó hiểu, mẫu thân nếu cảm thấy không có gì hảo thuyết, vì cái gì nhắc tới khởi cha, khỏe mắt đuôi lông mày lại đều là ý cười đâu. Tô Thanh sửng sốt, nhịn không được giơ tay xoa khỏe môi, lúc này mới phát hiện chính mình bên miệng ý cười, mẫu thân cũng không nói lên được, chỉ là tưởng tượng đến cha ngươi, liền nhịn không được muốn cười, hắn tuy rằng không ở trên đời này, lại như cũ ở mẫu thân trong lòng. Một vân giao không rõ, Mẫu thân, nếu là không gả cho cha, có lẽ ngài sẽ tìm được càng tốt quy túc, cũng sẽ không có tổ mẫu nhiều năm qua đối ngại khó xử cùng cha tấn. Chẳng lẽ ngài liền không có hối hận quá sao? Tô Thanh Nhịn không được vút ve một vân dao sợi tóc, trong mắt tràn đầy yêu thương chi sắc. Ngươi cái này nha đồng đốc, thế gian việc nào có thập toàn thập mỹ. Tuy rằng bởi vì gả cho cha ngươi bị nhiều năm bà mẫu làm khó dễ, nhưng cha ngươi đãi ta cực hảo. Hơn nữa chúng ta lại có ngươi như vậy một cái bảo bối nữ nhi, nơi nào còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Mẫu thân, nếu là ngươi ở xuất giá phía trước, liền biết sẽ có tổ mẫu đối với ngươi mọi cách làm khó dễ, vậy ngươi còn sẽ lựa chọn gả cho cha sao. Mẫu thân kỳ thật đã sớm nghe nói qua. Đã sớm nghe nói qua. Một vân giao ngăn không được kinh ngạc. Đúng vậy, ngươi tổ mẫu thanh danh ở làng trên xóm dưới lan truyền cực thịnh, ở xuất giá phía trước. Cũng có không ít người khuyên qua ta, nhưng ta nhìn cha người hao hết mọi cách tâm tư cũng muốn thấy ta một mặt, thậm chí ra vài tháng cu ly. Chỉ vì nhiều tích có một ít tiền giúp ta mua một chi trong bạc, ta liền cảm thấy không có gì. Tô Thanh mỉm cười nói, chương 223 kiếp này mới là can nguyên. Một vân giao cân nhắc mâu thân nói, trong lòng tổng nhịn không được cùng Việt Vương làm đối lập, trước một đời chính mình sẽ chết cùng Việt Vương có không rõ quan hệ, hiện tại chính mình đã biết. Còn muốn lựa chọn tiếp tục cùng Việt Vương ở chung Sao. Giao Nhi Tô Thanh nói xong, thấy một vân giao ngơ ngác xuất thần, không khỏi ra tiếng nhắc nhở nói. Mẫu thân, ta không có việc gì, chỉ là có chút hâm mộ ngài cùng cha cảm tình. Ngươi bây giờ còn nhỏ, không cần phải đi tưởng những cái đó có không. Chờ ngươi tới rồi nên xuất giá tuổi tác, có bò lớn thời gian có thể chậm rãi cân nhắc. Hiện tại liền vui vui vẻ vẻ quá hảo mỗi một ngày liền vậy là đủ rồi. Tô Thanh cảm giác một trận đau cắt đau lòng, cho dù là đời trước, giao nhi cũng là ở mười mấy tuổi tuổi tác liền rời đi thế gian, tâm tính thượng rốt cuộc vẫn là cái hải tử. Một vân giao phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Tô Thanh thần sắc, không khỏi âm thầm tự trách, đều do chính mình, thế nhưng miên man suy nghĩ chọc đến mâu thân như thế lo lắng, "Ân, ta nghe mâu thân, hiện tại quá hảo tự mình nhật tử là được. Tô Thanh nhịn không được xoa xoa một vân giao đầu, đem nàng ôm vào trong lòng. Giao nhi, ta biết ngươi trải qua không giống bình thường, cũng biết tâm tư của ngươi phá lệ tinh tế, mẫu thân không còn dùng được, không chỉ có không thể giúp ngươi chia sẻ, còn thường xuyên muốn ngươi vì ta lo lắng. Một vân giao vội vàng ngồi thẳng thân thể, sốt ruột muốn giải thích, mẫu thân. Tô Thanh đệ lại tay nàng, ý bảo nàng nghe chính mình nói xong, giao nhi, hiện tại ngươi đã củng kiếp trước hoàn toàn bất đồng, mẫu thân còn sống, ngươi cũng đã chịu hoàng thượng ban thưởng, có hôm nay này phân sản nghiệp. Mặc kệ tô ra lại như thế nào cường thế bá đạo, chúng ta cũng có một tranh tư bản. Mẫu thân sẽ nỗ lực thích hướng kinh đô chung ngươi lừa ta gạt, mà ngươi phải làm, chính là đem tâm tư phóng khoáng một ít, hảo hảo hưởng thụ hiện tại sinh hoạt. Kiếp trước là tham khảo, kiếp này mới là căn nguyên, vạn không cần bởi vì đã phát sinh sự tình mà ảnh hưởng ngươi hiện tại lựa chọn. Một vân giao hơi hơi mở to hai mắt, thủy nhuận thanh thầu ánh mắt không tự chủ được rung động. trong nháy mắt liền phảng phất có muôn vàn cảm xúc cuồn cuộn mà qua mẫu thân ta đã biết mẹ con hai người lại nói sau một lúc lâu nói cùng nhau ăn xong cơm chiều lúc sau một vân dao liền quấn lấy tô thanh muốn cùng nàng cùng nhau ngủ tô thanh nhịn không được giơ tay ở một vân dao chân bóng trên trán điểm điểm một vân dao tiểu chủ nhân khi nào biến thành một cái kiểu khí bao một vân dao mặt hàm thù sắc kiểu mị khuôn mặt thượng lộ ra đào hoa phân quang ở mẫu thân trước mặt Giao nhi chính là cái tiểu khí bao. Ai u, thế nhưng còn như thế đúng lý hợp tình, này tiểu khí bao ra mặt dày nha. Mẫu thân. Ngọt ngào mỹ mỹ ngủ một đêm, ngày thứ hai, một vân giao theo tô thanh sớm rời giường, rửa mặt xong lúc sau, nhìn dâng lên tới mặt trời rực rỡ, nàng nhịn không được đối với ánh sáng mặt trời thật dài thư khẩu khí. Mặc kệ Việt Vương là cái gì tâm tư, nàng đều không có thời gian cùng tinh lực bồi hắn chu toàn, thời gian một ngày ngày qua đi. Mắt thấy tô ra liền phải tìm tới môn, nàng còn có rất nhiều sự tình không có bố trí thỏa đáng, nơi nào có thời gian đi suy xét việc làm cảm tình. Còn nữa nói, ai biết Việt vương có thể hay không trở thành tiếp theo cái tấn vương. Nàng đã đi qua một lần tử lộ, lại không nghĩ dâm lên vết xe đổ. Dùng xong cơm sáng lúc sau, một vân giao theo tô thanh đi tới nghe vân phường, trong khoảng thời gian này tới nay, vội vàng lăn lộn giường châu thành mối chính sự tình. Đã có vài ngày chưa từng tới nơi này, hiện tại đằng ra tay tới, tự nhiên muốn nhiều chú ý một ít. Trong tay có tử diêm thương nhóm trên người ép ra tới hơn một ngàn vạn lượng bạc, hoàn toàn cũng đủ nàng cùng mẫu thân chi tiêu cả đời. Nhưng bạc ai cũng không có ngại nhiều, huống chi, nghe vân vương còn có thể giúp nàng phát triển nhân mạch, tuyệt đối không thể dễ dàng ném xuống. Tự mình chiêu đãi vài vị phu nhân, lại giúp đỡ sửa lại vài món xiêm y đi, một buổi sáng thời gian liền đi qua. Tô Thanh thấy một vân giao tinh thần tỉnh táo, vẫn luôn dẫn theo tâm mới xem như thả xuống dưới, giao nhi, ngươi nhìn đến đối diện dập bảo hiên sao. Nơi đó mặt trang sức cực kỳ xinh đẹp, buổi chiều không có gì sự, chúng ta liền cùng nhau qua đi đi dạo như thế nào. Một vân giao lúc này mới nhìn về phía nghiêng đối diện dập bảo hiên, phàm là tới nghe vân phường dạo quá phu nhân, các tiểu thư, tổng hội lại đến dập bảo hiên đi gặp, rốt cuộc đối với các nàng tới nói, siêm ý đi hè. Trang sức liền tính là lại nhiều cũng tổng cảm giác không đủ. Hảo A, mẫu thân nếu là thích, chúng ta liền đi nơi đó mua một ít trở về. Một vân giao không tính toán đem dập bảo hiên là nàng sản nghiệp sự tình nói cho Tô Thanh, chuyện này biết đến người càng ít càng tốt, cũng đủ bảo mật mới xem như một cái hoàn thiện đường lui. Vì phòng ngừa khiến cho người có tâm tra xét, này vẫn là một vân giao lần đầu tiên tiến đến dập bảo hiên, nơi này trang trí đến cực kỳ tinh xảo hoa mỹ. so nghe vân phường cao hơn một cái bậc thang, mới vừa vừa vào cửa, liền có thị nữ đón đi lên, gặp qua tô phu nhân, một cô nương. Cô nương không cần đa lễ, chúng ta chỉ là tới tùy ý nhìn một cái, có hay không cái gì vừa ý trang sức. Tô thanh mỉm cười đáp lại nói, phu nhân xem như tới, hôm nay tân ra tới một đám trang sức, đa dạng cực kỳ mới mẹ độc đáo đẹp, cùng phu nhân thanh lệ, đẹp đẽ quý giá hơi thở cực kỳ xứng đôi. thị nữ ngọt vừa nói nói tô thanh bị khen có chút ngượng ngùng mang theo một vân dao nhìn về phía một bên trang sức ngăn tủ nơi này trang sức thật là cực kỳ xinh đẹp nói cầm lấy một con trạm giống khắc hoa thủy tinh thoa nhẹ nhàng cắm đến một vân dao phát gian một vân dao ý cười điểm mỹ đại tô thanh cắm hảo châu thoa lúc sau nhẹ nhàng dạo qua một vòng mẫu thân cảm thấy như thế nào đẹp giao nhi mang lên thực sự đẹp chúng ta đây liền mua tới Không bao lâu, dập bảo hiên trưởng quầy liền đi ra, tô phu nhân, một cô nương có lễ, tại hạ là dập bảo hiên trưởng quầy vệ đều, về sau đều là hàng xóm, còn hy vọng tô phu nhân cùng một cô nương chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, lại đối với hai người lại lần nữa hành lễ, nếu là người có tâm cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện trước mắt vệ đều hành lễ động tác phá lệ kính cẩn, cùng dị vang tham kiến những người khác thời điểm hoàn toàn bất đồng. Một Vân Giao hơi hơi đối với vệ đều gật đầu, không có biểu lộ ra chút nào dị thường. Rồi sau đó liền bồi Tô Thanh chuyên tâm chọn lựa lúc đầu xuất tới, quay thượng thả không ít hộ, chờ tính tiền thời điểm, Tô Thanh mới phát hiện chính mình thế nhưng bất chi bất giác trùng chọn rất nhiều. Giao Nhi, mẫu thân có phải hay không mua đến quá mức nhiều một ít? Mẫu thân chính mình chỉ chọn hai cái đơn giản cây châm mặt khác đều là cho ta mua, như thế nào sẽ nhiều đâu? Tô Thanh cẩn thận tưởng tượng. Thật đúng là như vậy, không khỏi cười nói, mẫu thân là nhìn những cái đó trang sức cùng ngươi đều cực kỳ xứng đôi, bất chi bất giác liền chọn nhiều, tính, mua trở về chậm rãi xứng mang là được. Vốn tưởng rằng nhiều như vậy trang sức sẽ tiêu phí không ít ngân lượng, chính là tính tiền thời điểm, dập bảo hiên vệ trưởng quay lại chỉ thu hơn 200 lượng bạc, còn ân cần đem hai người đưa đến cửa hàng ngoại. Tô Thanh trong lòng cảm thấy có chút không ổn, giao nhi. Ngươi nói này đó trang sức thượng được Khảm Châu Ngọc cùng đá quý, nên sẽ không đều là giả đi. Mẫu thân như thế nào sẽ như vậy tưởng? Chúng ta mua nhiều như vậy, tổng cộng mới hơn 200 lượng bạc, thấy thế nào đều cảm thấy cực kỳ không bình thường. Nghe vân phường quần áo chính là động một chút hơn một ngàn lượng. Một vân giao nhịn không được cười rộ lên, ta xem những cái đó trang sức đều là cực hảo. Nghĩ đến là này dập bảo hiên vừa mới khai trương không lâu, đang ở giá thấp mời chào khách nguyên. Về sau liền không có như vậy tiện nghi ở. kia liền hảo. Nghe được một vân giao nói như vậy, Tô Thanh lập tức yên tâm lại. mươi 224 đường mở mịt lại xa xôi. Buổi chiều, nghe vân phường trung cũng không có nhiều ít sự tình, Tô Thanh sớm làm một vân giao về nhà đi nghỉ ngơi. Một vân giao vừa mới về đến nhà không lâu, liền nghe được Cẩm Lan tiến đến bầm báo, tiểu thư, tần quản sự thỉnh ngài đến Cẩm Tú Viên chung một chuyến. tuyết hồ nhảy đến một vân dao đầu gối trên đầu dùng đầu nhẹ nhàng cọ tay nàng chỉ trong miệng phát ra ô ô thanh âm có vẻ cực kỳ hủy khuất một vân dao cúi đầu xoa tuyết hồ đầu đầu ngón tay chuyển đến mềm mại ấm áp xúc cảm nàng trầm ngâm một lát mới gật đầu nói ta đã biết trước mắt trong tay ngân lượng đã cũng đủ như vậy cùng việt vương tách ra cũng không phải không được nhưng rốt cuộc nghe vân phượng cùng không tiện lâu đan treo ở bên nhau dễ dàng đoạn rất liên lụy quá lớn Vẫn là lại nhìn một cái đi, nếu là Việt vương như cũ tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, như vậy liền tính là nhịn đau cũng muốn nhân lúc còn sớm cùng hắn quyết đoán rõ ràng. Cẩm tú viên Trung Việt vương có chút khẩn trương, khoảng cách thượng một lần tan dã trong không vui đã bốn ngày, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, ngay lúc đó chính mình đích xác quá mức xúc động, thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống dưới sớm đã biết một vân dao tâm phòng quá nặng, chính mình lúc ấy như vậy ép hỏi, rõ ràng là đem nàng đẩy đến xa hơn. Không bao lâu, tần quản sự liền đi vào thư phòng, vương ra, một cô nương tới. Việt vương tinh thần rung lên, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. thỉnh một cô nương tiến vào. Một vân giao đi vào thư phòng, trên mặt mang theo dịu dàng ý cười, thần sắc phát hiện không ra chút nào dị thường, gặp qua tứ gia, Vốn tưởng rằng một vân giao lần này sẽ không tiến đến thấy hắn, mặc dù là tới, cũng tất nhiên sẽ ảo nào với phía trước sự tình, nhưng không nghĩ tới, nàng không chỉ có tới. hơn nữa sắc mặt nhìn không ra chút nào dị thường. Việt vương tâm tư một chút trầm đi xuống, chính mình lo lắng lâu như vậy, nhưng nàng lại một chút không có đem phía trước không mau để ở trong lòng sao. Không cần đa lễ, ta lần này thỉnh ngươi lại đây, là có một chút sự tình muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Tứ ra có cái gì phân phó, cứ việc nói đó là, phàm là ta có thể làm được, tất nhiên đem hết toàn lực. một vân giao ngẩng đầu nhìn thẳng Việt vương. Trong lòng lặp lại niệm kiếp này mới là căn nguyên, tâm tư thế nhưng một chút trầm tĩnh xuống dưới, kiếp trước tàn lưu xuống dưới đối Việt Vương sợ hãi cùng ngờ vực thế nhưng một chút tiêu tán đi xuống, rốt cuộc có thể lấy bình thường tâm tới đối mặt hắn. Xem ra nháo một hồi mâu thuẫn cũng là có chút chỗ tốt, ít nhất không cần mỗi lần nhìn thấy hắn, liền cảm giác trong lòng phát lệnh. Việt Vương nhạy bén nhận thấy được một vân giao cảm xúc có chút không thích hợp, nhưng cẩn thận đi phân biệt lại tìm không ra trong đó khác biệt. Ngươi phía trước đã từng hỏi qua ta, đối lý nguyên nhất đang ở vận chuyển này phê muối ăn có hay không cái gì ý tưởng. Ta muốn nghe xem ngươi có tính toán gì không. Sợ chính mình nói sẽ làm một vân giao nhớ tới phía trước không thoải mái. Việt Vương nhìn kỹ một vân giao thần sắc, ngự khí cũng không tự dắt phóng đến vững vàng một ít. Một vân giao lại không có chút nào dị thường chi sắc, trên mặt ý cười như cũ, vốn gì ta cũng là muốn lại tìm tứ ra nói một câu, vừa lúc ngài hỏi tới. Vậy thỉnh ngài nghe một chút có được hay không? Việt Vương trong lòng nói không nên lời thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là thất vọng, nghe vậy hơi hơi gật gật đầu, nói đến nghe một chút. Tứ gia cũng biết, hiện giờ giá muối cư cao không dưới, toàn nhân mối ăn đặc thù, từ quan phủ hoạt động, nhưng chế định chế độ lại cực kỳ không hoàn thiện, thế cho nên tư muối hung hăng ngang ngược, hiện giờ bởi vì thành trang mối chính, hơn nữa phía trước kia phê quan mối ở Tây Giang Thượng chìm nghỉm lời đồn đái chuyên ra, Dẫn tới giá mối càng thêm cao vài phần, ba thánh vốn là sinh hoạt không dễ, giá mối tăng vọt nhất định làm cho bọn họ lại nhiều vài phần gánh nặng. Đích xác như thế, kia vương ra có bằng lòng hay không vì ba tánh mưu một ít phúc lợi. Việt vương hơi hơi nheo nheo mắt, trong lòng nhanh chóng cân nhắc, ngươi là muốn cho ta phái người đem kia phê mối ăn lại tiệt xuống dưới. Một vân giao mỉm cười gật gật đầu, ở những cái đó diêm thương nhóm trên người, chúng ta kiếm đủ ngân lượng. Nhưng này thù hận cũng là kết hạ, trước mắt, diêm thương nhóm cùng Lý Nguyên Nhất vội vàng tự bảo vệ mình, tự nhiên đằng không ra tay tới đối phó chúng ta, nhưng một khi chờ bọn họ phản ứng lại đây, nhất định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp trả thù, cho nên hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, vinh trừ hậu hoạn mới là thượng sách. Ngươi tưởng diệt trừ Lý Nguyên Nhất cùng những cái đó diêm thương. Một vân giao hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Việt Vương. Dữ gia chẳng lẽ liền không nghĩ nhúng tay giang nam muối chính sao? Kia một đám diêm thương không ngã, liền sẽ không có tân diêm thương quật khởi. Đặc biệt là ngô gia, Ngụy gia cùng Tào gia, bọn họ chế hành giang nam thời gian đã đủ dài, tính tình sớm đã khuyết thiếu phía trước cẩn thận cùng thu liễm, đổi một đám tân nhân đi lên, cũng có thể làm giang nam muối chính thanh tĩnh một đoạn thời gian. Việt Vương cẩn thận cân nhắc một lát, ánh mắt dần dần thâm trầm lên, hảo. Lần này sự tình tuy rằng nguy hiểm, Nhưng trong đó cơ duyên vô hạn một khi thành công, lúc sau nhân thủ của hắn sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một vân dao cười rộ lên, kia tứ gia cần phải nắm chặt thời gian chuẩn bị, lại qua một thời gian, mỗi thuyền liền sẽ quá Tây Giang, đi qua cánh Lang Thành, lại từ Lâm Giang Thành hướng Bắc, này ba chỗ địa phương đều có nhưng động thủ thời cơ, địa điểm lựa chọn thượng các có lợi và hại, liền xem tứ gia như thế nào mưu tính. Ngươi nhưng có cái gì đề nghị? việt vương theo bản năng dò hỏi muộc vân giao quá mức cụ thể ta cũng không rõ ràng chỉ là lúc trước theo mẫu thân tiến đến cánh lăng thành thời điểm nghe lão người chèo thuyền nói qua một đoạn sự tình nói là lâm giang thành ở mùa hạ có một đoạn cực kỳ dễ dàng sương mù bay ở địa phương rất là kỳ dị tứ gia không ngại tìm lão người chèo thuyền nhóm cẩn thận dò hỏi một chút hàng năm ở thủy thượng hành thuyền đối thời tiết nhiều ít có chút biết trước năng lực nếu là có thể đuổi kịp một cái sương mù thiên đó chính là ông trời tương. Chợ! Việt vương thật sâu nhìn thoáng qua một vân giao, rồi sau đó gật đầu nói, hảo, ta sẽ lập tức làm người đi điều tra. Nói xong rồi chính sự, trong thư phòng tức khắc gan tính lại, một vân giao đợi một lát, không nghe được Việt vương lại có mặt khác phân phó, liền đứng dậy cáo tử, ta liền không tiếp tục quấy dậy tứ ra. Từ từ Việt vương đứng dậy, từ bên cạnh lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ, hộp là dùng hương gỗ đảng chế tạo. Mặt trên được khảm đa quý, vừa thấy liền giá trị xa xỉ, ít nhiều ngươi giúp ta bảy mưu tính kế, mới làm ta như vậy thuận lợi kiếm được như vậy nhiều ngân lượng, đây là ta bị hạ một phần tạ lễ, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Một vân dao đầu ngón tay khe run, dơ tay đem hộp nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua lúc sau, trong lòng đột nhiên vừa động, hộp trang đều là trang sức, hơn nữa cực kỳ chân quý hoa mỹ, hôm nay từ dập bảo hiên mua tới những cái đó trang sức. cùng hộp một so quả thực không thể đập vào mắt. Thứ ra, này đó trang sức quá quý trọng. Nhận lấy đi, kỳ thật mấy thứ này đặt ở ta nơi này thời gian rất lâu, ném liên tiếp, lưu trữ không phủ bụi trần, tặng cho ngươi vừa lúc này đó trang sức đều là hắn mẫu hậu lưu lại, ở hắn nơi này tổn thời gian rất lâu, hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi muốn đưa người, cũng coi như là chuyện may mắn một kiện. Một vân giao nghĩ nghĩ, đối với việt vương hành lễ nói, một khi đã như vậy, Ta đây liền đa tạ tứ ra ban thưởng, không có gì sự tình nói, ta liền trước cáo tử. Hảo! Chờ đến một vân giao rời đi, thần quản sự vội vàng đi vào thư phòng, vương ra, một cô nương đem trang sức nhận lấy. Việt vương gật gật đầu, giữa mày lại là mang theo một chút nhăn ngân. Kia thấy thế nào ngài thần sắc lại tựa hồ không rất cao hứng. Không có gì. Vừa mới một vân giao vẫn chưa biểu hiện ra cái gì dị thường chi sắc. Thậm chí cuối cùng đi thời điểm đem hắn đưa lễ vật cũng mang đi, nhưng hắn lại nhạy cảm cảm giác được có thứ gì thay đổi, hiện tại còn nhìn không ra loại này thay đổi là tốt là xấu, chỉ làm hắn trong lòng ngăn không được lo lắng. nay không tích nửa bước, vô lấy thành ngàn dặm, trường lộ từ từ, này tu xa hề, nước chảy đá mòn. Việt vương ngăn không được nhẹ giọng cười, tấn thúc, ta đã biết. mươi 225 lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Mục vân giao về đến nhà. Liền phân phó Cẩm Lan đem Việt Vương đưa trang sức hộp phóng tới nhà kho bên trong, mấy thứ này nàng sợ là vĩnh viễn đều sẽ không đeo. Kế tiếp thời gian, một vân giao thường thường liền đến Cẩm Tú Viên cùng Việt Vương thương lượng có quan hệ kia phê mùi ăn, cùng xử trí giang nam diêm thương sự tình, hai người thần sắc như thường, quan hệ lại phản phất về tới phía trước, an ý không còn có để phía trước không thoải mái, thật có chút sự tình đã xảy ra, liền giống như thủy quá mặt đất, trung quy sẽ lưu lại một ít dấu vết. dương châu thành lý nguyên nhất nhìn mối an vận chuyển trang thuyền trong mắt hiện lên một tia ý cười nguyên bản cho rằng lần này tới giang nam kiểm tra đối chiếu sự thật thuế muối nhiều lắm chính là trang một trang người tốt thu một ít hối lộ thôi không nghĩ tới thế nhưng còn có có săn công lao đưa tới cửa dương châu thành những cái đó quan viên cũng là chán sống thế nhưng đuổi ở cái này đương khẩu muốn ở mối chính thượng động tay chân bạch bạch làm hắn nhặt tiện nghi diêm thương nhóm cũng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra Tuy rằng sự tình biến đổi bất ngờ, nhưng rốt cuộc là bình yên vượt qua, bọn họ cũng bán Lý Nguyên nhất một cái chỗ tốt, làm đại hoàng tử thiếu bọn họ một thân tình, về sau này đó nói không chừng có thể rất có tác dụng, đến nỗi tổn thất những cái đó bạc, nỗ lực thượng mấy năm, tổng có thể kiếm trở về. Đang đắc ý không mấy ngày, một đạo tin tức giống như long trời lở đất, trực tiếp đem Lý Nguyên nhất cùng Giang Nam diêm thương nhóm cả kinh hồn vía lên mây. Kê phê truy tra lúc sau vốn dĩ muốn vận chuyển đến phương Bắc Môi An, trên đường kính Lâm Giang thành thời điểm phát sinh biến cố, mối thuyền vào nước chìm nghỉm, sở Hưu Môi An hóa thành hư ảo. Lý Nguyên Nhất mùng một nghe thấy cái này tin tức, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất, sao lại thế này? Không phải đã tăng số người nhân thủ, làm cho bọn họ phá lệ cẩn thận sao? Vì cái gì vẫn là xảy ra sự tình? Tiến đến bẩm báo tin tức hộ vệ quỷ trên mặt đất nơm lớm lo sợ không ra tiếng. lúc ấy cánh lăng thành thượng sương mù bay sương mù mấy ngày liền căn bản thấy không rõ có người từ dưới nước tạc thuyền chờ phản ứng lại đây thời điểm lô thủng quá lớn đã cứu không trở lại lý nguyên nhất giống như kiến bò trên chảo nóng không ngừng tại chỗ qua lại đi lại mau đi truyền tin cấp lý mục niên, không cấp lý thừa tướng truyền tin đem sự tình ngọn nguồn nói cho hắn làm hắn tới bắt chủ ý lần này sự tình quá lớn chỉ dựa vào hắn một người hoàn toàn đâu không được cần thiết muốn cho Lý Khánh Châu tới bắt chủ ý. Vốn dĩ Lý Nguyên nhất là muốn đem tin tức gáp xuống tới, chờ đến Lý Khánh Châu hồi âm lại nói, đáng tiếc vốn dĩ bởi vì mối chính án sự tình, chư phương thế lực đều chú ý này phê mùi ăn, hiện giờ vừa ra sự tình, tin tức liền thổi quét toàn bộ đại lịch triều, hắn đưa tin còn chưa truyền vào kinh đô, hoàng thượng nơi đó cũng đã được tin tức. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, văn võ bá quan im như ve sầu mùa đông, Liền ở hoàng đế hạ lệnh cha rõ thời điểm, lại là một cái tin tức nhanh chóng truyền khai. Dương Châu thành thuế mới một án, từ đầu đến cuối đều là diêm thương nhóm cùng quan phủ cấu kết gây ra, đầu tiên là diêm thương nhóm vì đói bình thiếu hụt thuế mới lỗ thủng, âm thầm sai xử bọn quan viên mua sắm muối ăn, lúc sau nói rồi mối ăn ở Tây Giang Thượng chìm nghịm, lấy trang bùn xa thuyền đổi đi mối thuyền. Sự tình suýt nữa bị người vạch trần về sau. diêm thương nhóm hối lộ kiểm tra đối chiếu sự thật thuế mối lượng giang tổng đốc lý nguyên nhất vu hám dương châu thành mối vận sử cùng mối vận sử tư đồng chi đám người nói là bọn họ trộm đổi mối ăn bị lý nguyên nhất bắt được trên thực tế bất quá là diêm thương nhóm chính mình đem giấu đi mối ăn giao cho lý nguyên nhất bằng không lý nguyên nhất lại không phải biết bói toán vì cái gì vừa đến dương châu thành liền trực tiếp đi vứt bỏ biến tàu đem kia phê mối kê biên tài sản ra tới lúc sau lý nguyên nhất vì thu hoạch công lao tạo giả che giấu thánh nghe làm chọn mua mối ăn quan viên cùng nha dịch chờ này đó dâu ria người đem tội danh đỉnh xuống dưới bảo hạ giang nam các diêm thương nghe nói diêm thương nhóm ở xong việc đưa lên hậu lễ cụ thể bạc số lượng không biết tin tức một khi truyền khai thừa tướng lý khánh châu vội vàng vào cung diện thánh chỉ là hắn ở ngoài điện quý đã lâu hoàng thượng lại không có thấy hắn đại hoàng tử cũng vội vàng vào cung cầu tình Hoàng thượng đồng dạng tránh mà không thấy. Vốn tưởng rằng kê cao gối mà ngủ diêm thương nhóm, lúc này giống như kiến bò trên chảo nóng hoàn toàn luôn cuống tay chân. Bọn họ không nghĩ tới vốn tưởng rằng sự tình được đến viên mãn giải quyết. Hiện tại thế nhưng có người đem sở hưu bí ẩn toàn bộ nhất nhất vạch trần ra tới. Nô mẫn chi trong phủ, trong đại sảnh diêm thương nhóm thần sắc hoảng loạn. Nô thủ lĩnh, ngươi cần phải ngẫm lại biện pháp, như vậy đi xuống chúng ta nơi nào còn có đường sống. Nỗ mẫn chi lúc này thần sắc suy sụp, trên người kia cổ nhàn nhã ôn nhuận hơi thở sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, chư vị không cần ở ta nơi này gãi cỏ ở ĩ, có thời gian này, còn không bằng chạy nhanh về nhà an bài một chút hậu sự. Chúng Diêm thương nhóm mắt choán váng, một đám sắc mặt trắng bệnh, an bài hậu sự. Chẳng lẽ nói chúng ta liền thật sự không cứu sao? Chúng ta trong tay có chứng cứ. Lúc trước chúng ta không phải làm người đem chứng cứ đều đưa vào kinh đô sao. Chúng ta đem chứng cứ nộp đi lên, nói không chừng có thể đổi đến to rộng xử lý. Đúng rồi, nô thủ lĩnh, lúc này không thể lại trần chờ. mặc kệ là ai muốn diệt trừ chúng ta, chúng ta đều không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ cách tránh đến một cái đường sống. Nô mẫn chi chậm rãi ngường đầu, hảo, nếu chư vị đều như vậy yêu cầu, chúng ta đây lúc sắp chết cũng không ngại nhiều kéo lên mấy cái đệm lưng, chuyện này phát triển đến hôm nay trước sau khó bề phân biệt. Mặc kệ là đại hoàng tử thật sự trở mặt vô tình, vẫn là liền hắn cũng bị người tính kế, đều đã không quan trọng, chúng ta cha không đến sau lưng chân chính làm chủ người, chỉ có thể nghĩ cách đem đại hoàng tử cuốn vào trong đó, cứ như vậy, có hắn ở mặt trên đỉnh, chúng ta chịu tội có lẽ có thể. Nhẹ một ít, cũng chỉ có thể như thế. Cẩm tú viết nội, một vân dao giữa mày nhíu chặt, ngón tay cùng ống tay háo thượng tràn đầy vết máu, tứ ra, người nhẫn một chút. tuy rằng ta dùng ngần châm phong huyết mạch nhưng mũi tên chắc thật sự thâm rút ra thời điểm vẫn là sẽ rất đau việt vương nửa cởi rất đầu vai xem y dì, lộ ra cơ bắp đường cong lưu sướng một bên bả vai sau lưng nửa chỉ vũ tiễn thật sâu khảm nhập xương bả vai một bên vết máu chính không ngừng chảy ra không sao ngươi động thủ đi việt vương giữa mày hơi hơi nhăn lại trên trán mang theo tinh mịn mồ hôi ánh mắt lại trước sau thanh tịnh không vận sóng ngẫu nhiên mới có một tia hàn ý hiện lên một vân dao dùng rượu mạnh rửa sạch quá truy thủ rồi sau đó lại đặt ở hỏa thượng tướng lưỡi dao nướng quá một lần một tay vững vàng mà nắm lấy lộ ra tới nửa chi vũ tiễn một cái tay khác nhanh chóng đem việt vương phía sau lưng miệng vết thương hoa khai một ít rồi sau đó động tác quả quyết đến đem vũ tiễn rút ra tới việt vương đau đến kêu lên một tiếng thân thể lại lù lù bất động vết máu theo miệng vết thương không ngừng xuống phía dưới lưu nhan xác hát trầm Mang theo nhàn nhạt mùi tanh, một vân dao không có sốt ruột giúp Việt Vương cầm máu, ngược lại là không ngừng để ép miệng vết thương bốn phía, làm màu đen vết máu lưu nhiều một ít, thẳng đến chảy ra huyết nhan sắc trở nên đỏ tươi, lúc này mới động thủ cầm máu băng bó. Tân quản sự ở một bên xem đến tràn đầy lo lắng, một cô nương, Vương da thường thế như thế nào? Một vân dao đem miệng vết thương băng bó hảo lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vũ tiễn thượng tôi độc, may mắn độc tính cũng không mãnh liệt. Dùng mấy ngày chén thuốc, liền có thể đem độc tính thanh trừ. Chỉ là miệng vết thương khoảng cách giữa lương thân cận quá. Nếu không cẩn thận điều dưỡng, chỉ sợ sẽ lưu lại bệnh căn. Trong khoảng thời gian này tứ gia nhất định phải nhiều hơn chú ý nghỉ ngơi. Bên trái cánh tay tận lực không cần hoạt động, để tránh liên lụy đến miệng vết thương. Việt Vương nhìn về phía một vân dao hơi hơi lắc lắc đầu. Ngày mai ta liền muốn nhích người lên đường chạy về Việt Tây. mươi 226 thương thế lặp lại. Nghe được Việt vương nói, một vân giao giữa mày níu chặt, tứ ra, cánh lăng thành khoảng cách Việt Tây đường xá xa xa, trên người của ngươi miệng vết thương này lại cực kỳ nghiêm trọng, nếu lúc này khởi hành, ngươi này mệnh còn muốn hay không. Ta rời đi Việt Tây thời gian đã lâu, trước kia liền thu được truyền tin, nôn vân nô cùng Bắc Cương đem có điều động tác, định hảo đã nhiều ngày liền trở về, thời gian cấp bách chỉ hoan không được. Không được. Một vân giao trực tiếp ra tiếng phản bác, ngươi mang theo một thân miệng vết thương trở lại việt tây không chỉ có giúp không được gì còn sẽ làm ngươi những cái đó thủ hạ vì ngươi lo lắng nếu là không cẩn thận để lộ tin tức làm vân nô cùng bắc cương người biết ngươi có thể hay không bình an trở về vẫn là hai nói ta sẽ mau chóng giúp ngươi điều dưỡng thế nào cũng muốn làm thương thế tốt hơn năm thành lúc sau lại nhích người rời đi việt vương nước mắt cẩn thận nhìn một vân dao cao mày tâm mở miệng nói ta phía trước so này thương thế nghiêm trọng thời điểm cũng từng có cuối cùng cũng không có gì trở ngại đó là trước kia bên cạnh ngươi đại phu không phụ trách nhiệm hiện giờ giúp ngươi trị liệu miệng vết thương người là ta có thể hay không đường dài lên đường từ ta định đoạt chính là việt tây tình huống khẩn cấp việt tây hàng năm tiểu cọ sát không ngừng ngươi ở việt tây kinh doanh nhiều năm chẳng lẽ nói đã không có ngươi thủ hạ của ngươi những người đó liền không biết như thế nào đánh giặc sao việt vương mí môi Hơi hơi gục đầu xuống không hề lên tiếng, cam chịu một vân giao quyết định. Một bên tần quản sự lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài, đóng lại thư phòng cửa phòng lúc sau, nhịn không được thở dài một tiếng, vương ra tính tình quật cường, ngày thường chỉ cần hạ quyết tâm sự tình không ai có thể thay đổi. Hơn nữa Việt Tây địa phương khổ hẳn, biên cảnh thường xuyên chiến loạn, như vậy mang thương mạo hiểm sự tình không biết làm bao nhiêu lần, nhưng ai cũng khuyên không được hắn, hiện giờ rốt cuộc có người có thể quản được hiểu rõ. Một vân dao rửa sạch sẽ trên tay vết máu, nhìn đồng dạng nhiễm vết máu ống tay hào nhịu như mày, thứ ra trước hảo hảo dưỡng, ta đi về trước đổi thân xem y đi chờ lát nữa liền viết phương thuốc làm người ngao dược đưa lại đây. Thấy một vân dao nâng bước phải đi, Việt vương nhịn không được ra tiếng, kia phê đoạt tới mối an ta đã an bài người, dựa theo chúng ta phía trước thương nghị tốt kế hoạch tạm thời giấu kín lên, chỉ có thể chờ đến tiếng gió qua lại nghị cách vận ra tới bán được các nơi. Một vân dao quay đầu lại xem qua đi, Việt vương chính chuyên chú nhìn nàng, ánh mắt trong suốt mắt lạnh, đáy mắt mang theo một tia không dễ phát hiện thật cẩn thận, làm người không lý do đến trong lòng lũ lũ ra, nàng vội vàng liễm hạ tấm mắt, hiện giờ nổi bật chính kính, những việc này về sau có thể chậm rãi mưu hoa, tứ ra trước nghỉ ngơi đi. Một vân dao xuyên qua cửa hồng về đến nhà, Cẩm lan cùng tần xảo vội vàng chào đón, nhìn đến nàng ống tay háo thượng vết máu, tức khắc kinh hai nói. Tiểu thư ngươi bị thương. Không có, giúp người khác băng bó miệng vết thương lưu lại. Trở lại phòng, một vân giao tắm gội qua đi, thay tân siêm y tiểu tuyết hồ nhảy lên giường nệm rửa gần nàng nhắm mắt lại. Một vân dao vớt ve huyền hồ nhu thuận ra lông, tâm tư không khỏi phiêu xa, một hồi lâu mới nặng nề mà thở dài. Nếu là đổi làm trước kia, mặc dù là nghe nói Việt vương mang theo một thân thương còn muốn chạy về Việt Tây, nàng tuy rằng không tán đồng, lại sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng hiện tại, nghe được hắn muốn làm như vậy, phản ứng đầu tiên đó là trực tiếp ngăn lại. Tuy rằng trong miệng không muốn thừa nhận, nhưng theo bản năng phản ứng không lừa được người, Việt Vương trong lòng nàng rốt cuộc cùng phía trước có chút bất đồng. Cẩm Lan dẫn theo hộp đồ ăn đi đến, thiểu thư, dược đã ngao hảo." Mục Vân giao vút tuyết hồ động tác một đốn, đứng dậy mở ra hộp đồ ăn cái nắp cẩn thận kiểm tra rồi một lần trên thuốc, làm sáu lượng cấp tần quản sự đưa qua đi. "Là, thiểu thư." Buổi tối, Tô Thanh Tử nghe vân phường trở về, ngôn ngữ chi gian không khỏi nói lên gần nhất truyền ồn ào huyền náo mới chính một án, thật không biết là ai có như vậy đại là gan, thế nhưng ở Lâm Giang Thượng tướng mới thuyền cấp cấp đi, hôm nay có người tới nghe vân phường mua xiêm y đàm luận lên, nói là ngày đó Lâm Giang Thượng đã chết không ít người, náo ra tới động tĩnh cực đại. Một vân giao nghe nói ánh mắt hơi hơi giật giật, tử thương không ít người sao. Liên Việt Vương đều bị vũ Tiễn bán thương. Nghĩ đến có thể đoạt được mối thuyền tất nhiên cực kỳ hung hiểm. Giao nhi, ngươi làm sao vậy? Tô Thanh cảm khái xong lúc sau, nhìn đến một vân giao ngơ ngác xuất thần, không khỏi ra tiếng kêu nàng, đều do mâu thân, thế nhưng cùng ngươi nói lên cái này, nghe xong lúc sau là quái dọa người, ta xem ngươi này hai ngày tinh thần không đủ, ăn xong rồi cơm chiều, sớm chút trở về nghỉ ngơi. Ta không có việc gì, chính là nghe xong mâu thân nói. Suy nghĩ rốt cuộc là ai có như vậy đại bản lĩnh, đem mối thuyền đều cấp cấp đi. Những việc này triều đình tự nhiên sẽ điều tra rõ, nơi nào là chúng ta này đó bình dân áo vải có thể sen vào. Hảo, đừng miên man suy nghĩ, chạy nhanh ăn vài thứ, sớm một chút nghỉ ngơi. Bồi tô thanh dùng xong cơm, một vân giao sớm trở về chính mình phòng, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không an ổn. Nửa đêm giờ tí, bên cửa sổ đống nhiên truyền đến động tĩnh, một cô nương. Mộc Vân Giao mạnh đến mở to mắt ngồi dậy tới, thủ hạ ý thức đi sở gối đầu hạ trùy thủ. Ai? Một cô nương, ta là Vu Hằng. Tứ ra trên người suốt cao không lùi. Tần quản sự làm ta thỉnh ngài qua đi nhìn một cái. Ta đã biết, lập tức liền qua đi. Mộc Vân Giao nhanh chóng đứng dậy mặc tốt xiêm y dì, theo Vu Hằng bước nhanh đi vào Việt Vương chỗ ở. Tần quản sự vừa thấy đến Mộc Vân Giao, vội vàng chào đón. Như vậy vẫn còn quấy dày cô nương. Thật sự là băn khoăn Tân quản sự không cần khách khí, thứ ra tình huống như thế nào. Tân quản sự dẫn một vân dao đi vào mép giường, đã thiêu một canh giờ, người mơ mơ màng màng luôn là vẫn chưa tỉnh lại. Một vân dao vội vàng tiến lên vì Việt vương bắt mạch, lại lấy khai băng gạc nhìn nhìn hắn sau lưng miệng vết thương, thứ ra trong cơ thể độc đã giải hơn phân nửa, trên người miệng vết thương lý đến cũng thỏa đáng, lúc này có chút nóng lên bình thường, nhưng không nên vẫn chưa tỉnh lại mới là. Đúng vậy, trong lòng ta thật sự lưỡng lự, lúc này mới thỉnh một cô nương tới. Trước hết nghĩ biện pháp làm tứ gia trên người nhiệt lui xuống đi, sau đó nhìn nhìn lại có thể hay không đem người đánh thức. Nói, một vân dao đem Việt Vương ống tay háo vứt phẳng, liền phải đứng dậy đến một bên bàn đi lên viết phương thuốc, nhưng vừa mới có động tác, thủ đoạn lại bị người đột nhiên bắt lấy. Một vân dao vội vàng quay đầu lại nhìn về phía bắt lấy nàng thủ đoạn Việt Vương, tứ gia ngài tỉnh. việt vương như cũ hai mắt nhắm nghiền nhưng nắm một vân dao tay lại cực kỳ dùng sức làm một vân dao đau đến nhăn lại giữa mày tân quản sự vội vàng tiến lên muốn bẻ ra việt vương tay lại phát hiện càng bẻ hắn tay dùng sức càng lớn một cô nương ngài xem này ta tới nói ngài đem phương thuốc viết xuống tới làm người đi ngao dược tân quản sự vội vàng gật đầu viết xong phương thuốc lúc sau trực tiếp lui đi ra ngoài trong phòng liền dư lại việt vương cùng mục vân dao hai người Bàn thượng ánh đến ngẫu nhiên chi gian đồng đưa một chút, tuôn ra một đóa hoa đèn. Mục vân giao ngồi ở mép giường, thủ đoạn bị Việt vương gắt gao mà bắt lấy, nghiết đến xương cốt sinh đau, nhưng nàng hơi vừa động, Việt vương liền trảo càng khẩn, chỉ có thể từ bỏ tùy ý hắn nắm. chương 227 người muốn giết ta. Lúc này Việt vương tuấn Mỹ khuôn mặt hơi hơi trắng bệnh, thanh lãnh đôi mắt nhắm chặt, quanh thân cũng không hề có lạnh leo hơi thở phát ra, ngược lại làm người cảm thấy hắn có chút yêu ớt. thật là không thể tưởng được phía trước gặp ngươi đều là một bộ lạnh lẽo thanh hàn giống như đao mang giống nhau bộ dáng hiện tại thế nhưng cũng có thể lộ ra như vậy yêu ớt thân xác việt vương tựa hồ lâm vào cảnh trong mơ bên trong giữa mày càng nhăn càng chặt trên trán cũng thấm ra một tia mồ hôi lạnh có vẻ cực kỳ không an ổn một vân dao vội vàng túi người tới gần hắn thứ ra thứ ra việt vương chợt mở to mắt giơ tay bóp chặt một vân dao cổ Trực tiếp đem nàng ấn ngã vào trên giường, cặp mắt kia một mảnh sâm hàn lỗ trống, không mang theo chút nào cảm tình, lạnh lẽo nhìn chăm chú vào một vân dao, vô cùng vô tận sát khí tựa như núi cao giống nhau phun trào ra tới, phảng phất ngay sau đó, liền sẽ đem trong tay người đưa vào chỗ chết. Một vân dao sắc mặt đỏ lên, đôi tay đi bẻ Việt vương cánh tay, lại phát hiện hắn tay giống như sắt thép giống nhau, bằng vào nàng sức lực căn bản vô pháp lay động, tứ ra. Khu khu. ninh quân việt việt vương trợn hoàn hồn trên người sát khí như hồng thủy giống nhau lui xuống đi đột nhiên nâng lên tay bung ra một vân dao khu khu hít thở không thông làm một vân dao trước mắt từng trận biến thành màu đen che lại ngực không được ho khan trên người mềm không có một tia sức lực việt vương cuống quít duỗi tay đem nàng nâng dậy tới vân dao ngươi thế nào một vân dao thở dốc trong chốc lát mới dần dần hòa hoãn lại đây ngươi muốn giết ta phân phó một tiếng chính là cần gì phải tự mình đậu thủ. Ta như thế nào sẽ muốn giết người? Vừa mới ta. Ta cũng không biết sao lại thế này Việt Vương có chút chân tay luôn cuống, cẩn thận đi xem một Vân dao, phát hiện nàng trên cổ đã để lại xanh tím dấu tay, ở trắng non như ngọc làn gia thượng, có vẻ phá lệ nhìn thấy ghê người. một Vân Giao phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện chính mình thế, nhưng nửa dựa vào Việt Vương trong lòng ngực, vội vàng dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy. Nhưng đứng lên lúc sau lại phát hiện chân mềm đến lợi hại, lại lại lần nữa ngã ngồi trở về. Không có việc gì đi. Việt vương dỗi tay đỡ lấy cánh tay của nàng, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua cổ tay của nàng, giữa mày bỗng nhiên sợ khẩn, người trên cổ tay như thế nào cũng có tím ngân. Một vân dao trong lòng ảo não, mới vừa rồi Việt vương trên người lạnh băng sát khí làm nàng chợt hồi tưởng khởi kiếp trước, dây đặc bóng ma làm nàng giống như xa vào ở hàn đàm bên trong. vô luận như thế nào dãy giụa đều khó có thể chạy thoát ra tới nói chuyện ngự khí liền càng ác liệt vài phần ngươi không cảm thấy những cái đó tím ngân quen thuộc sao việt vương nhìn kỹ một chút ngón tay thật cẩn thận hoàn thượng cổ tay của nàng là ta niết thương một vân giao ngẩng đầu nhìn việt vương trong mắt có hận ý một lần mà qua ngươi giết ta một lần không đủ còn tưởng lại giết ta lần thứ hai vân giao việt vương nhạy bén bắt giữ tới rồi kia một tia hận ý trong lòng hung hăng đau xót Mục vân giao trợn phục hồi tinh thần lại, vội vàng liễm hạ đôi mắt đem cảm xúc vững vàng xuống dưới, nàng đứng lên, đem ống tay háo cùng làn váy sửa sang lại hảo, mới vừa rồi, tứ gia hẳn là bị bóng đẻ, hiện giờ người tỉnh lại liền không có trở ngại, tần quản sự đã đi xuống ngao dược, ngài uống xong dược nghỉ ngơi một chút đi. Thực xin lỗi, ta vừa mới đều không phải là cố ý. Ta biết, tứ gia không cần để ở trong lòng, ngươi đã tỉnh, ta liền không cần ở lâu, cáo tử. Từ từ Việt Vương đứng dậy đứng ở một vân dao trước người, ánh mắt đảo qua cổ tay của nàng cùng trên cổ vết thương, không tự chủ được run dậy, ta. Hắn cảm thấy chính mình phải nói chút cái gì, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, rồi lại không biết như thế nào giải thích, đặc biệt là mới vừa rồi một vân dao trong mắt hiện lên hận ý, làm hắn cảm giác như ngạnh ở hầu, hắn muốn biết một vân dao vì cái gì sẽ hận hắn. Là đang trách hắn phía trước đối nàng ép hỏi, vẫn là mặt khác cái gì. tứ ra ta vừa mới cũng bị dọa bởi vậy ngôn ngữ gian nhiều có vô trạng còn thỉnh tứ ra thứ lỗi một vân giao hốn gối hành lễ vừa định muốn xoay người hướng ra phía ngoài đi liền nhìn đến trên mặt đất có vết máu nhỏ dọn miệng vết thương của ngươi việt vương lúc này mới cảm giác sau lưng một trận xuyên tim đau đớn hắn vội vàng cơ quơ thân thể sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần hẳn là nứt ra rồi một vân giao muốn xoay người rời đi nhưng nhìn việt vương bộ dáng Dưới chân lại có chút mại không khai bước chân, tứ ra đến một bên ngồi xong, ta giúp ngươi xem một chút đi. Việt vương vội vàng gật đầu, hảo, mở ra sau lưng băng gạc một vân dao hơi hơi hít vào một hơi, miệng vết thương quả nhiên nứt ra rồi, hơn nữa bên cạnh hơi xương đỏ, nhìn qua so với phía trước càng thêm nghiêm trọng vài phần, nàng nhanh chóng rửa sạch hảo miệng vết thương, một lần nữa thượng dược băng bó, tứ ra muốn phá lệ tiểu tâm một ít, vạn Không cần lại có đại động tác liên lụy đến miệng vết thương, Việt Vương lại hồn nhiên không thèm để ý, chờ Mục Vân Giao giúp hắn đem miệng vết thương băng bó hào lúc sau, quay đầu ánh mắt lược hiện thấp thỏm vọng qua đi. Ta vừa mới thật không phải cố ý, hắn tình nguyện thương chính là chính mình, cũng không muốn thương tổn Mục Vân Giao một phân, lại như thế nào sẽ đối nàng đau hạ sát thủ? Mục Vân Giao hơi hơi cắn đầu lưỡi, đau đớn làm nàng hoàn toàn bình tĩnh lại, tứ ra mới vừa rồi ánh mắt lỗ trống, hơi thở hỗn loạn. vừa thấy đó là không có hoàn toàn tỉnh táo lại ta cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng tứ gia cũng không cần để ý nhìn đến nàng dáng vẻ này việt vương trong lòng mất mát nhưng cũng biết vô pháp cưỡng bách với nàng phía trước hoàng hốt chung ta phảng phất nghe được người kêu ta nình quân việt một vân giao đầu ngón tay du lên không có ta làm sao dám thẳng hô tứ gia tên nghĩ đến là ngài mê mang bên trong nghe lầm việt vương trong mắt hiện lên một mặt ý cười ân Đây cũng là vô cùng có khả năng. Thứ ra hảo sinh nghỉ ngơi, ta trước tiên lui hạ. Mục vân giao đi rồi một lát sau, tân quản sự bưng chén thuốc đi đến, nhìn đến Việt vương thanh tỉnh dị thường cao hứng, vương gia ngài rốt cuộc tỉnh. Vừa mới vô luận như thế nào đều kêu không tỉnh ngài, lão nô trong lòng lo lắng hỏng rồi. Làm tân thúc lo lắng. Việt vương nghĩ mục vân giao phía trước nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo hận ý, có vẻ có chút thất thần, tân thúc. Ta làm ngươi phái người một lần nữa đi điều tra một vân giao thân phận, nhưng có tra được cái gì điểm đáng ngờ. Tần quản sự lắc lắc đầu, một cô nương thân thế trong sạch đơn giản, cũng không có cái gì dị thường chỗ. Duy độc ở này phụ thân sau khi chết, tính tình thay đổi rất nhiều. Đây cũng là có thể lý giải, rất nhiều người ở trí thân sau khi qua đời chịu kích thích quá lớn. Tính tình hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút biến hóa, nhưng thật ra một cô nương phụ thân nguyên nhân chết có chút kỳ quái. Nàng phụ thân không phải đi trước kinh đô mưu sinh thời điểm, say rượu lúc sau trượt chân ngã xuống nước sông chung chết đối sao. Quan phủ phái ngỗ tác điều tra nguyên nhân chết là như thế này, nhưng một cô nương phụ thân sinh thời cũng không uống rượu. Hơn nữa, hắn hiểu võ nghệ, tuổi trẻ thời điểm liền thường xuyên bên ngoài lang bạn, có người nói hắn tinh thông biết bơi, mùa hạ thời điểm, còn thường xuyên ở trong sông bắt cá trợ cấp gia dụng. Việt vương thần sắc ngưng trọng lên, nói như vậy, có khả năng hắn là bị người âm thầm hại chết. Đích xác có loại này khả năng, lại còn có có một việc tương đối kỳ quái. Một cô nương mẫu thân là bị người nhận ôi nàng dưỡng phụ mẫu nhìn chỉ là bình thường nông hộ nhân gia, nhưng thực tế thượng là tô phủ lão quản gia họ hàng xa, cùng kinh đô tô gia có thiên ti vạn lũ liên lụy. Tô gia Việt vương trợt nhớ tới một vân giao mượn dùng bình phong hại tô gia sự tình, trong lòng đống nhiên hiện lên một mạt dị sắc. mươi 228 Việt Vương thử một vân giao. Tân quản sự nghĩ đến điều tra trở về nội dung, trong lòng mang theo rất nhiều khó hiểu. Vương ra, ngài xem có phải hay không muốn lại tiếp tục điều tra một chút. ngàn đầu Văn tự, ẩn ẩn đều chỉ hướng kinh đô Tô Gia. Việt Vương cẩn thận hồi tưởng Tô Gia sự tình, ánh mắt trợn run lên. Ta nhớ rõ Tô Gia ở nhiều năm trước đã từng lạc đường quá một cái hài tử. Không tồi, thật là có chuyện này. Lúc ấy Tô gia còn không có hiện tại dòng roi hiền hách, nhưng là vì tìm kiếm cái này mất đi hài tử, Tô gia cơ hồ khuynh tận toàn bộ tài lực, ngay cả ý đức trưởng công chúa đều kinh động, hoàng thượng còn ban cho không ít đồ vật, an ủi Tô gia lão phu nhân. Tân thúc, ngươi nói có hay không khả năng Tô phu nhân đó là lúc trước Tô gia lạc đường đứa bé kia? Vương gia, ngài ý tứ là nói, Tô phu nhân là hiện giờ Tô lão phu nhân thân sinh nữ nhi, Tô Văn Viễn thân muội muội? tần quản sự trong lòng kinh ngạc nhưng cẩn thận tưởng tượng lúc sau lại khẽ lắc đầu này cũng nói không thông nha nhận nuôi tô phu nhân kia một đôi phu thê rõ ràng cùng tô ra người có liên lụy từng ấy năm tới nay tô ra thế lực từ từ phát triển lớn mạnh nếu là tưởng cha dễ dàng liền có thể điều tra ra như thế nào sẽ nhiều năm như vậy đều không có tìm về tô phu nhân nay thật là một cái điểm đáng ngờ việt vương tinh tế cân nhắc tâm tư nhanh chóng chuyển động tần thúc ngươi cảm thấy tô phu nhân có biết không chính mình thân thế dựa theo tuổi tác tính toán tô phu nhân mất đi thời điểm vẫn là cái trong tá lót hài tử hẳn là sẽ không biết được chính mình thân thế nếu bọn họ suy đoán chính là thật sự như vậy tô phu nhân thân phận có thể coi như quý trọng nếu hắn thật sự biết được chính mình thân thế lại như thế nào sẽ cam tâm gả cho một thành còn bị bà mẫu thời gian lâu như vậy làm khó dễ cùng chèn ép việt vương hơi hơi rũ xuống đôi mắt Giữa mày mang ra một cái thật nhỏ nhăn ngân, nhưng ta tổng cảm thấy, một vân giao tựa hồ biết chính mình cùng tô ra quan hệ. Tần quản sự nghe vậy, cẩn thận hồi ước một chút, ánh mắt cũng là kinh nghi bất định, tuy rằng không rõ ràng, chính là đem trong khoảng thời gian này tới nay phát sinh sự tình trước sau liên hệ, nhưng thật ra thật sự có rất nhiều không giống bình thường chỗ, đặc biệt là phía trước bình phòng, làm tô ra chọc hoàng thượng long tâm không vui không nói, còn nhất cử vận rất xuân theo phường. Xuân Thêu Phường chính là âm thầm cùng Tô Gia liên hệ chặt chẽ, những năm gần đây không thiếu hướng Tô Văn. Viễn Đưa Bạc, Xuân Thêu Phường một đảo, Tô Gia đỉnh đầu đã có thể không như vậy dư giả. Tân Quản sự vừa nói, một bên trong lòng âm thầm lo lắng, vương gia, nếu là Tô Phu nhân thật là Tô Gia năm đó lạc đường nữ nhi, như vậy một cô nương cũng chính là Tô Gia biểu tiểu thư, hơn nữa hiện tại một cô nương phụ thân đã qua đời, trong nhà cũng ở không có mặt khác thân nhân. Tô gia vô cùng có khả năng muốn đem các nàng tiếp trở về. Cứ như vậy, một cô nương thân phận liền phức tạp, vương gia muốn đem người cưới trở về, liền phải đối mặt tô gia, kể từ đó, nói không chừng trong đó còn sẽ phát sinh mặt khác biến cố. Tân thúc, lại cẩn thận tra một chút một vân giao phụ thân nguyên nhân chết, mặt khác về sau nhìn chằm chằm khẩn tô gia động tĩnh. nếu là nhận nuôi tô thanh kia đối phu thế thật sự cùng tô gia có quan hệ. Hiện giờ tô phu nhân cùng một vân giao rời đi hạ yên thôn, tô ra nhất định sẽ phái người truy tung các nàng rơi xuống. Đúng vậy. Tần quản sự nhìn về phía Việt vương trắng bệnh sắc mặt, không khỏi đau lòng nói, vương ra trước nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, chờ ngài thân thể dưỡng hảo lại nói. ừ Chờ đến tần quản sự lui xuống đi lúc sau, Việt vương vẫn luôn ngưng mi chầm tư, cho dù là hắn hiện giờ sau lưng mang theo thương ngồi ở chỗ cũ như cũ sống lưng thẳng tắp Giống như một gốc cây sinh trưởng với huyền nhai trên vách đá kính tùng, không có gì có thể làm hắn cong hạ lưng, có lẽ tô phu nhân cũng không biết chính mình thân thế, nhưng là một vân giao nhất định biết chút cái gì. Kế tiếp mấy ngày, một vân giao mỗi ngày đều sẽ đúng giờ tới cẩm tú viên giúp Việt vương đổi dược băng bó miệng vết thương. Việt vương luôn là không tự chủ được nhìn về phía cổ tay của nàng cùng cổ, kia hai nơi xanh tím dấu vết đã biến mất rất nhiều. Nhưng tàn lưu hạ ấn ký như cũ rõ ràng làm người nhìn đau lòng. Việt vương ánh mắt áp bách tính quá cường, đặc biệt là ở hắn tầm mắt đảo qua chính mình cổ thời điểm. Một vân dao cảm thấy phảng phất có một tia lạnh leo ở bên gáy bồi hồi, làm nàng nhị sườn không khỏi dâng lên một tia rậm rạp cảm giác, ngay sau đó bên gáy làn da cùng bên thai liền không tự chủ được biến hồng. Nàng động tác nhanh chóng đem miệng vết thương băng bó hảo, rồi sau đó vội vàng đứng dậy né tránh Việt vương tầm mắt, tứ ra. Miệng vết thương đã đổi hảo dược, kế tiếp mấy ngày phá lệ mấu chốt, vạn không cần hoạt động lại đem miệng vết thương liên lùi khai. ân Việt vương ánh mắt trở nên phá lệ thâm trầm, mới vừa rồi một vân dao bên gáy cùng bên thai dâng lên một tia đỏ ửng, vừa lúc bị hắn bắt giữ đến, trong nháy mắt kia giống như thượng đẳng Dương Chi Bạch Ngọc Nhiệm Phân Quang, làm hắn nhịn không được có một cổ rối tay đi đụng chạm xúc động, cái này ý tưởng cả đời ra tới, khiến cho hắn tim đập loạn tiết tấu. không tự chủ được có một cổ nôn nóng chi ý thăng lên trong lòng. Việt vương vội vàng thu hồi ánh mắt, dùng tay phải bưng một chản trà lạnh uống xong đi, lúc này mới cảm giác hảo một ít, vừa mới truyền đến tin tức, kinh đô bên trong có người mang theo có quan hệ dương châu thành mối chính chưng, cứ chuyển cáo tới rồi hình bộ, hình bộ sửa sang lại xong chưng, cứ lúc sau, cảm giác liên lụy trọng đại, trực tiếp đem sự tình đăng báo tới rồi trước mặt hoàng thượng, nghe nói hoàng thượng tức giận, Trực tiếp hạ chỉ đem Lý Nguyên Nhất cách trước điều tra, chọn ngay áp, giải nhập kinh. Lại là như vậy mau liền có tin tức truyền đến. Một vân giao có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng còn muốn lại chờ mấy ngày đâu. Vốn dĩ liền có rất nhiều người chú ý lần này thanh tra thuế mối sự tình, Lý Nguyên Nhất cùng những cái đó diêm thương nhóm xem như vừa lúc đụng vào vết đau thượng. Việt Vương nhìn một vân giao, trong lòng mang theo tán thưởng chi sắc, lại nói tiếp. cũng coi như là người tính toán không bỏ sót, Ngươi như thế nào biết Diêm Thương nhóm sẽ ở sự tình bại lộ lúc sau trực tiếp trạng cáo lý nguyên nhất. Lúc này đây thanh tra thuế mới vấn đề phá lệ nghiêm trọng, không chỉ có có thật lớn thiếu hụt, còn có Diêm Thương cùng quan phủ cấu kết ý đồ lừa bịp triều đình, lúc sau càng là giả tạo chứng cứ, thư báo công lao, hơn nữa cuối cùng mối thuyền chìm ngậm, mỗi một sự kiện đơn độc lấy ra tới, đều đủ để cho triều giã chấn động. Nhưng hiện tại nhiều chuyện như vậy tích tụ ở bên nhau, ngược lại là làm người trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nhúng tay. Một vân dao trên mặt mang theo cười nhạc, nếu ta nói ta chỉ là tùy ý suy đoán, cũng không dám xác định Diêm thương nhóm nhất định lưu có chứng cứ trạng cáo lý nguyên nhất, thứ ra có thể tin. Ta tất nhiên là không tin. Việt Vương lắc đầu. Một vân dao hơi hơi thở dài một tiếng, ta đây liền ăn ngay nói thật. Những cái đó chứng cứ vốn dĩ chính là ta cố ý đưa đến Diêm Thương nhóm trên tay, mang theo lượng giang tổng đốc phủ ấn giám thiệp, Lý Nguyên nhất chữ viết tự tay viết tin, hơn nữa vương gia giúp tề danh giả tạo thân phận, sự tình từng cọc từng cái đều chỉ hướng Đại Hoàng tử cùng Lý ra, Diêm Thương nhóm hiện tại tự thân khó bảo toàn, tự nhiên hy vọng đem Đại Hoàng tử cùng Lý ra kéo xuống nước, lấy này giảm bớt hoàng thượng. Đối bọn họ chịu tội, rốt cuộc rửa theo ta đại lịch triều luật pháp, Này thủ phạm chính cùng tòng phạm khác nhau nhưng lớn đâu. Việt vương trong mắt mang theo hơi hơi ánh sáng, phá lệ chuyên chú nhìn một vân dao. Một vân dao bị xem có chút không được tự nhiên, vương ra vì sao như vậy xem ta. mươi 229 quyết liệt. Việt vương nhẹ giọng mở miệng nói, nhớ tới một cái truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Việt Tây Thảo Nguyên Thượng, tuyết hồ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, đoạt thiên địa linh khí, nhưng hóa mà làm người. Một vân dao nhịn không được khép cười một tiếng, hơi hơi độ lệ đầu, linh động đôi mắt chớp chớp, vừng tỉnh gian phảng phất thật sự có mị hoặc quang mang lưu chuyển trong đó, vương gia cảm thấy ta là tuyết hồ thành tinh. Việt vương nhịn không được cổ họng giật giật, trong lòng hiện lên một tia nóng rực, ngươi phải không? Ta nghe nói, phàm là thành tinh hồ ly tinh nhưng đều là muốn moi tim mà thực, tứ gia liền không lo lắng chính mình tâm can. Nói, một vân dao cổ ý hướng về Việt vương ngược liếc liếc. vươn đầu lươi liếm liếm phấn nộn cánh môi, phảng phất cực kỳ thèm nhỏ dãi. Việt vương hơi hơi hợp lại khẩn ngón tay, ánh mắt càng thêm chuyên chú ta không lo lắng. Mục vân giao cười khai, ta lại không phải thật sự hồ ly tinh, tứ gia tự nhiên không cần lo lắng. liền tính ngươi là, ta cũng không lo lắng. thứ gia thật là sẽ nói dỡn Mục vân giao đứng dậy, thu nạp đặt ở bàn thượng hòng thuốc, ở cuốn lên ngân châm thời điểm, trong lúc vô ý đụng tới bên cạnh phóng một cuốn sách. sách rơi trên mặt đất là lúc có trang giấy từ sách bên trong chạy xuống xuống dưới mục vân giao xoay người lại nhặt liếc mắt một cái liền nhìn đến mặt trên ký lục chính mình cùng tô thanh tin tức việt vương không tự chủ được đứng lên trong lòng nổi lên khẩn trương chi ý vân giao ta chỉ là hắn chỉ là tưởng càng hiểu biết mục vân giao một ít nói như vậy khởi lời nói hoặc làm khởi sự tới liền sẽ không động bất động khiến cho nàng sinh khí chọc nàng phòng bị càng trọng chỉ là không đợi hắn nói xong một vân giao liền đem trang giấy một lần nữa kẹp đến sách rồi sau đó nhẹ nhàng mà đem sách phóng tới bàn thượng tứ gia nhiều chú ý nghỉ ngơi nơi này không có ta chuyện gì liền đi trước cáo lui việt vương có thể cảm giác được rõ ràng có thứ gì ở một vân giao nhìn đến kia tờ giấy nháy mắt ầm ầm rách nát làm hắn trong lòng chợt dâng lên vô tuyến khủng hoảng chi ý thật vất vả bóc qua phía trước không thoải mái chẳng lẽ lại phải về đến từ trước sau vân giao tứ gia Trên dưới tôn ti có khác, liền như vậy xưng hô ta cũng không dám đương, ngài vẫn là xưng hô ta một tiếng một cô nương hảo. Một vân giao trong lòng áp lực lửa giận, cùng tô ra quan hệ là nàng lớn nhất bí mật, là nàng trong lòng hận ý căn nguyên. Nhưng Việt Vương lại đang âm thầm điều tra nàng cùng tô ra quan hệ, này không thể nghi ngờ xúc động nàng trong lòng nhất mịt mờ một hối, làm nàng chợt dâng lên toàn bộ phòng bị. Ta điều tra vài thứ kia, chỉ là tưởng càng thêm hiểu biết người một ít. Một vân Dao cười lạnh một tiếng, thượng một lần ép hỏi cùng thử nàng đã kiệt lực nhẫn mại xuống dưới, này đó thời gian cũng làm bộ dường như không có việc gì, thậm chí bởi vì Việt vương bị thương mà có điều buông lỏng, không nghĩ tới Việt vương căn bản chưa từ bỏ ý định. Hơn nữa trên giấy cường điệu điều tra chính là nàng mẫu thân cùng phụ thân, hắn muốn làm cái gì, lợi dụng nàng cùng mẫu thân tới đối phó tô ra sao. Nàng lần nữa nói cho chính mình, hẳn là bình tĩnh lại, Có thể tưởng tượng đến Việt Vương một phương diện đối nàng kỳ hảo, về phương diện khác lại đang âm thầm điều tra nàng tin tức, trong lòng tức giận liền như thế nào đều bình tĩnh không được. Ta cũng không ác ý. Một vân giao lạnh lùng gợi lên khoe môi, ánh mắt hoàn toàn đều là phong bị. Việt Vương điện hạ, ta hỏi lại ngài một lần, dù cho biết ta trên người có rất nhiều bí mật, ngài vẫn là quyết định không giết ta. Ta như thế nào sẽ giết người? a như vậy ta liền cáo tử. Một vân giao nói, trực tiếp xoay người hướng ra phía ngoài đi. Việt vương vội vàng ra tiếng, vân giao, ngày mai nhớ rõ tới giúp ta đổi dược. Một vân giao dừng lại bước chân, lại là không có quay đầu lại, vương ra bên người hẳn là không thiếu đại phu. Nói xong trực tiếp cất bước rời đi. Một đường về đến nhà, một vân giao quanh thân hơi thở càng thêm áp lực, cẩm lan cùng cẩm xảo theo ở phía sau không dám lên tiếng. Tuyết hồ nhẹ nhàng nhảy lên ghế dựa. dựa gần một vân dao nhỏ giọng hừ hừ làm nũng. Một vân dao túi lầu tới, dối tay vớt tuyết hồ ấm áp dễ chịu ra lông, đầu ngón tay ở nó cổ chỗ lưu chuyển, chỉ cần hơi dùng sức méo là có thể chấm dứt cái này vật nhỏ thánh mạng. Cửa có rất nhỏ thanh âm chuyển tới, ngay sau đó cẩm lan liền nhẹ giọng hồi bẩm, tiểu thư sáu lượng đã trở lại, nói là có chuyện phải hướng ngài bẩm báo. Một vân dao phục hồi tinh thần lại, thủ hạ tuyết hồ chính cỏ tay nàng chỉ làm nũng. Ánh mắt tràn đầy tin cậy không hề phong bị, làm hắn tiến bảo. Gặp qua chủ tử, sáu lượng quỳ một gối xuống đất, cung kính hành lễ, sự tình đã làm thỏa đáng. Lý Nguyên nhất nhìn đến ngài cấp tề danh chuẩn bị thư tín, quả nhiên chết cắn không có nhà ra, tề danh bình an không có việc gì. Một vân giao gật gật đầu, Lý Nguyên nhất tuy rằng tham luyến sắc đẹp, nhưng lại là cái có đầu óc, biết cái gì nhẹ cái gì trọng, bất quá, trước mắt vẫn là làm tề danh tránh một chút nổi bật. đến địa phương khác trốn một trốn kia dương châu thành dập bảo hiên chỉ có thể tạm thời không tiếp tục kinh doanh chờ tìm kiếm hảo tân trưởng khoảnh tiếp nhận tề danh lại một lần nữa khai trương mục vân giao lắc lắc đầu không cần như thế sốt ruột hiện tại rất nhiều người đều đem dập bảo hiên xem thành đại hoàng tử sản nghiệp chờ mối chính một án hoàn toàn bình ổn đi xuống rồi nói sau nếu là chủ tử sáu lượng chờ mục vân giao dặn dò chính là nàng nói một nửa liền dừng lại ngài sắc mặt không tốt Chính là thân thể không khỏe. Một vân giao ngẩng đầu nhìn về phía sáu lượng, không có gì, sáu lượng, lúc trước ta bất quá là cơ duyên xảo hợp dưới mua ngươi, này đã hơn một năm tới nay, ngươi đối ta chân thành hồi báo, nghiêm túc tính lên, lúc trước gân tình cũng coi như là còn hết. Sáu lượng trong lòng lập tức khẩn trương lên, ngẩng đầu nhìn một vân giao, vội vàng đánh gãy nàng lời nói, chủ tử, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Phía trước một vân giao cũng nói qua một phen cùng loại nói, làm hắn trong lòng thấp thỏm hồi lâu, hiện giờ nàng lại lần nữa đề cập, lập tức làm hắn có loại dự cảm bất hảo. Một vân giao nhìn sáu lượng, nhịn không được tự dễ cười, cũng nói không rõ vì cái gì, rõ ràng lúc trước ta chỉ là tiêu phí sáu lượng bạc mua ngươi, đối với ngươi lại không lý do cảm giác tín nhiệm. Sáu lượng ánh mắt hơi lượng, thân thể hơi hơi run rẩy rồi sau đó cung kính túi đầu. Ta vĩnh viễn đều sẽ không phản bội chủ tử. Mục vân giao trầm mặc một hồi lâu, mới lại lần nữa mở miệng, chúng ta đi vào Giang Nam thời gian cũng không ngắn, có một số việc cũng dần dần tới rồi tránh cũng không thể tránh nông nỗi, một khi đã như vậy, vậy yêu cầu trước tiên phòng bị. Thỉnh chủ tử phân phó. Linh tứ ra thân phận ngươi là rõ ràng, hắn là đương triều tứ hoàng tử Việt Vương, lúc trước hợp tác mở không tiện lâu, ta tồn lợi dụng hắn thân phận tâm tư. nhưng rốt cuộc đem sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản. Hắn liền tính là lại không được sủng ái, cũng là hoàng thất con cháu, hắn bên người phát sinh một chút gió thổi cỏ lay việc nhỏ, đối với ta tới nói, khả năng không khác một hồi mưa rền gió dữ, cho nên, ta nếu muốn biện pháp cùng hắn hoàn toàn tua nhỏ chốt mở hệ. Việt vương điều tra nàng cùng tô ra quan hệ rốt cuộc làm nàng hạ quyết tâm, trước tiên cùng Việt vương phân cách mở ra. Sáu lượng trợt ngầm đầu, nhưng Việt vương có thể nguyện ý sao? Mục vân giao nắm chặt quyền tâm, trong mắt hiện lên quyết đoán chi sắc, ta đều có biện pháp, người an bài đi xuống, ở mẫu thân bên người nhiều bố trí một ít nhân thủ, ta sợ tư cẩm các nàng có nhị tâm. Đúng vậy. Kế tiếp mấy ngày, một vân giao không có lại đi cẩm tú viên, mà là ở trong nhà tỉ mỉ rửa sạch chướng sách, thanh toán sản nghiệp của chính mình. Cẩm tú viên thư phòng nội, Việt vương thần sắc lạnh băng, chờ đợi Trương Xuân giúp hắn đổi xong dược lúc sau lui xuống đi. ngẩng đầu nhìn về phía tần quản sự vân giao bên kia còn không có động tĩnh gì sao hồi vương gia nói, lão nô lấy không tiện lâu chung sự tình đi thỉnh giáo một cô nương chỉ phải người đáp lời nói thân thể không khỏe tần quản sự trong lòng lo lắng, vương gia, phía trước ngài cùng một cô nương không phải còn hào hào sao như thế nào đột nhiên náo loạn mâu thuẫn còn náo đến như vậy lại Việt vương trong lòng ảo não nàng trong lúc vô y đã biết chúng ta ở điều tra nàng cùng tô ra quan hệ Bởi vậy thập phần sinh khí. Đều do láo nô, nghĩ chủ tử ngươi có lẽ sẽ lại nhìn một cái một cô nương tin tức liền đem điều tra trở về thư tín đặt ở bàn thượng, thế cho nên làm một cô nương hiểu lầm. Lại nói tiếp, từ không tiện lâu mở ra trường hợp lúc sau, một cô nương đều rất ít lại nhúng tay. Đang nói chuyện, Vũ Hằng tiến đến bẩm báo, vương ra, một cô nương tiến đến cầu kiến. chương 230 tua nhỏ quan hệ, một cô nương tới. Tân quản sự cực kỳ cao hứng, vương ra, nghĩ đến một cô nương là Tưởng Khai, ngài hảo hảo cùng hắn nói một câu vạn, đừng làm một cô nương trong lòng lưu lại cái gì khúc mắc. Việt vương mặt mang vui mừng, theo bản năng sửa sang lại một chút quần áo, lúc này mới mở miệng làm vu hàng đem người mời vào tới. Một vân giao vào cửa, đối với Việt vương cung kính hành lễ, gặp qua Việt vương điện hạ. Nghe được nàng xưng hô, Việt vương trong lòng quang mang ảm đạm đi xuống. Trên mặt lại nhìn không ra chút nào dị sắc, không cần đa lễ. Một vân giao đem trong tay mang theo sách phóng tới bàn thượng, rồi sau đó ấy náy nhìn về phía tần quản sự. Ta có một số việc muốn cùng Việt vương điện hạ đơn độc nói chuyện, không biết có không thỉnh tần quản sự tạm thời làng tránh. Tần quản sự vội vàng mỉm cười mở miệng, kia lão nô liền đi xuống vì vương ra cùng một cô nương chuẩn bị một ít trà bánh. Việt vương ánh mắt dừng ở kia một chồng sách thượng, xem bộ dáng hẳn là sổ sách. Mục vân giao đem sổ sách hướng về Việt vương phương hướng đầy đầy, rồi sau đó nói, Việt vương điện hạ, này đó là gần mấy tháng qua nghe vân phường sổ sách, ta đều đã sửa sang lại hảo, nên phân cho ngài lợi nhuận cũng đều đã tính toán hảo, nơi này là ngân phiếu. Ngươi không cần tính đến như thế rõ ràng, nên tính rõ ràng, tự nhiên vẫn là tính rõ ràng tương đối hảo. Mục vân giao trên mặt mang theo mỉm cười, tươi cười tràn đầy đều là xa cách chi ý, vương ra. Nghe vân phường lợi nhuận hoàn toàn không có cách nào cùng không tiện lâu so sánh với, bởi vậy, ta tưởng cùng ngài làm bút mua bán. Việt vương trong lòng trong mắt thần sắc càng thêm thâm trầm, cái gì mua bán? Nghe vân phường chung lợi nhuận ngài chiếm tam thành, mà không tiện lâu chung lợi nhuận ta chiếm bốn thành, kỳ thật nghiêm túc tính lên, ta cũng không giúp đỡ cái gì đại ân, thật sự không hảo lại mặt giày vô sỉ chiếm đoạt nhiều như vậy lợi nhuận, ta muốn dùng không tiện lâu chung lợi nhuận đổi ngài trong tay nghe vân phường lợi nhuận. Việt vương giữa mày đột nhiên nhăn lại, trong mắt quang mang lạnh lẽo phảng phất có băng tuyết bay xuống, ngươi tưởng cùng ta hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới. Một vân dao trong lòng hơi phát khẩn, tươi cười lại càng thêm sán lạ, chỉ là cảm thấy chính mình chiếm như vậy nhiều lợi nhuận, làm ngài có hại mà thôi. Nếu là ta không đồng ý đâu. Vương ra một bên muốn phát triển Việt Tây, một bên muốn nhúng tay giang Nam, bạc tiêu phí thượng hẳn là không nhỏ, đem không tiện lâu bốn thành lợi nhuận phải đi về. Ngài trong tay liền nhiều rất nhiều ngân lượng, cần gì phải gắt gao bắt lấy nho nhỏ nghe vân phường không bỏ đâu. Nghe vân phường tuy rằng cũng treo hoàng thượng kim tự chiêu bài, nhưng nói đến cùng chỉ là bán quần áo địa phương, trước mắt cũng không có phô mở màn mặt, kiếm lấy ngân lượng hữu hạn nếu là vương gia còn cảm thấy có hại, ta có thể đem dập bảo hiên lại bồi cho ngươi, lúc trước chuẩn bị mở dập bảo hiên thời điểm, vương gia người liền giúp đại ân, hiện giờ thuận tay liền có thể bàn bạc xuống dưới. cũng không cần tốn nhiều sự. Việt vương chỉ cảm thấy một lòng trầm tới rồi đáy cốc, nếu ta còn là không đồng ý đâu. Kia vương gia có điều kiện gì tẫn nhưng nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định kiệt lực mà làm. Một vân giao như cũ cười, mang theo ý cười kiểu mỹ khuôn mặt giống như mật đường, tản ra điểm mỹ hương thơm, nhưng xem ở Việt vương trong mắt, lại chỉ nhấm nháp đến vô tận chua sót. Vân giao, ngươi là đang trách ta điều tra ngươi đúng hay không? Vương gia nhiều lo lắng, ta cũng không có ý tứ này. Nếu ngươi không trách ta, lại như thế nào sẽ đột nhiên ngưng hẳn cùng ta hợp tác? Ta cùng mẫu thân chuẩn bị rời đi cánh lăng thành. Việt vương đột nhiên sửng sốt, rời đi. Thứ ra không phải cũng tra được một ít tin tức sao. Ngài điều tra không tồi, ta mẫu thân thật là tô gia nhiều năm trước mất đi nữ nhi, tô gia lão phu nhân đó là ta bà ngoại, lại bộ thượng thư tô văn Viễn đó là ta cứu cứu. Tô ra sớm muộn gì sẽ tra được ta cùng mẫu thân rơi xuống, đem chúng ta tiếp trở về, bởi vậy ta quyết định mang theo mẫu thân trở về hạ Yển thôn trở. Mặc dù là ngươi tưởng trở lại tô ra, cũng không ngại ngại chúng ta tiếp tục hợp tác. Vương ra, ngài cần phải nghĩ kỹ rồi. Tuy rằng ta chỉ xưng hô tô văn Viễn một tiếng cứu cứu, nhưng ta trên người cũng đánh thượng tô ra nhãn, ngươi muốn cùng ta tiếp tục hợp tác, trong đó chỉ sợ thai hỏa ngầm vô cùng. Sao không hiện tại liền đem nghe vân phường cùng không tiện lâu tách ra rõ ràng, người ta chi rằn đều mừng rỡ thanh tĩnh. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là ta lại không đồng ý. Nghe được Việt Vương trả lời, một vân giao đột nhiên ngầm đầu, trong mắt mang theo khó hiểu, vì cái gì? Chẳng lẽ Vương Gia vẫn là cảm thấy chính mình có hại? Kia lúc trước ta xảo trá diêm thương được đến hơn một ngàn vạn lượng bạc, nhưng phân cho Vương Gia một nửa, như vậy như thế nào? Việt vương nhìn chăm chú vào một vân giao, trong mắt nửa là tức giận nửa là bất đắc dĩ, ta ở ngươi trong lòng, chính là như vậy lòng tham không đáy hạ người sao. Một vân giao ý cười thanh lánh một phần, kia vương ra muốn như thế nào. Việt vương suy tư một lát, lập tức mở miệng, vân giao, ta tra được phụ thân ngươi nguyên nhân chết có gì, cụ thể là người nào việc làm còn không biết, mà xem ngươi đối tô ra thái độ, cũng không giống như là muốn thân cận bọn họ, cho nên, ta lớn mật suy đoán. Có phải hay không tô ra hại phụ thân ngươi? Một vân giao đột nhiên ngẩng đầu, nàng phía trước cũng hoài nghi quá phụ thân chết đều không phải là ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc năng lực hữu hạn, không có cách nào cụ thể đi điều tra, chỉ có thể đem này phân nghi hoặc để ở đáy lòng, chờ có cơ hội lại đi chứng thực, không nghĩ tới Việt vương thế nhưng tra được kỳ quặc, ta không dám xác định. Ta sẽ làm người tiếp tục điều tra, nếu là tra được cái gì tin tức, trước tiên nói cho ngươi. Vương gia. Ngài cần gì phải ở ta trên người lãng phí tâm tư. Một vân giao trợn phục hồi tinh thần lại, ngươi hiện tại trong tay ngân lượng phát triển bất luận cái gì thế lực đều vậy là đủ rồi, hà tất đau khổ bắt lấy ta không bỏ. Việt vương trầm mặc một lát, ngữ khí có chút buông lỏng, ngươi đi về trước, chờ ta cẩn thận cân nhắc một chút, thuận tiện đem sổ sách thấy rõ ràng lại nói, như thế nào. Hảo, ta đây liền cáo lui trước. Chờ đến một vân giao rời đi, thần quản sự đi đến. Trên mặt mang theo sầu khổ chi ý, vương gia xem một cô nương thần xác lúc này đây cũng không phải tới hòa hảo đi. Việt vương gật gật đầu, tần thúc, mau chóng làm người điều tra rõ ràng vân giao phụ thân nguyên nhân chết, mặt khác nghĩ cách thẩm vấn một chút tô phu nhân dưỡng phụ mẫu, xem bọn hắn có biết hay không cái gì tin tức, rốt cuộc dưỡng tô phu nhân một hồi, thủ đoạn ôn hòa một ít. Là, vương gia tần quản sự gật đầu ứng thừa xuống dưới, chỉ là một cô nương nơi nào. Tân thúc, ta trên lưng thương đã không sai biệt lắm, Ngươi hỗ trợ thu thập một chút, chờ lát nữa ta liền khởi hành hồi về Tây. Tân quản sự xứng sốt, ngài trên người thương. Không có gì đáng ngại, trước khi đi, ta tưởng tiến đến hướng tô phu nhân cáo biệt, cáo biệt lúc sau, ta liền trực tiếp khởi hành, chờ ta đi rồi lúc sau, ngươi lại đem này đó sổ sách cấp vân giao đưa qua đi. Hiện giờ, vân giao đối hắn tràn đầy phong bị, hắn nói cái gì đều nhập không được nàng nhĩ. Chỉ có thể trước từng người bình tĩnh một chút, mà hắn cũng muốn hảo hảo mà cân nhắc hảo tiếp cận nàng phương thức, trở lại lần nữa gặp mặt, hắn nhất định phải làm nàng không hề giữ lại tin tưởng chính mình. Tân quản sự gật gật đầu, ta đây hiện tại liền đi chuẩn bị lễ vật. Một vân giao về đến nhà, vừa lúc gặp Tô Thanh từ nghe vân phường trở về, mẫu thân. Tô Thanh nắm lấy tay nàng, làm sao vậy? Không có gì, chính là muốn ăn mẫu thân thân thủ làm sôi ngọt thập cẩm. Mộc vân dao rửa vào Tô Thanh bả vai, trong mắt quang mang lược hiện ảm đạm, rốt cuộc hạ quyết tâm cùng Việt vương chặt đứt quan hệ, nàng cũng không có như trong tưởng tượng giống nhau thở phào nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy đáy lòng có chút trống giống. Chương 231 từ biệt. Tô Thanh vừa mới đem sôi ngọt thập cẩm ngao hảo, liền nghe được tư cầm ở cửa bầm báo, phu nhân, tiểu thư, cách vách cẩm tú viên ninh tứ ra cầu kiến. Tô Thanh sửng sốt. nhìn đến một vân dao đang ngồi ở bên cạnh bàn chuẩn bị ăn cái gì vội vàng oán trách xem qua đi ngươi nha đầu này không nghe được có khách nhân đến phóng sao trước bông chờ lát nữa lại ăn rồi sau đó không khỏi phân trần chỉ huy tư cầm đem trên bàn đồ vật triệt đi xuống sửa sang lại hào ống tay áo cùng làn váy lúc sau đem người thỉnh tiến vào việt vương một thân màu lam nhạt y dề trang màu bạc sợi tơ thêu ám văn xứng với hắn lược hiện thanh lãnh tuấn mỹ khuôn mặt Quả nhiên là thanh quý vô song gặp qua Tô Phu Nhân, một cô nương có lễ. Một vân giao xem kỹ Việt Vương, trong mắt mang theo phòng bị chi sắc, nàng vừa mới quyết định cùng đối phương chặt đứt quan hệ, lúc này hắn liền tiến đến bái phòng chính mình mẫu thân, rốt cuộc ra sao giáp tâm. Nhìn đến nàng này phó thần sắc, Việt Vương trong lòng khó chịu, ở chung thời gian cũng không ngắn, một vân giao đối hắn thế nhưng là một chút tín nhiệm đều không có. Tô Thanh không có chú ý tới hai người thần sắc, Vội vàng ra tiếng nói, ninh công tử không cần đa lễ, xem ngươi sắc mặt phá lệ tái nhận, mạng muội hỏi một câu, chính là thân thể có cái gì không thoải mái địa phương? Không có gì, chỉ là ngày gần đây ngẫu nhiên cảm phong hàn, tính dưỡng hai ngày liền không có việc gì, trong nhà có việc gấp làm ta trở về, cho nên ta hiện tại lại đây là đặc biệt hướng phu nhân chào từ biệt. Ngươi bệnh còn muốn lên đường trở về? Không có cách nào, sự tình khẩn cấp, chỉ hoãn không được. Việt vương nói, nhẹ giọng ho khan hai hạ, tái nhợt khuôn mặt thượng thấm ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, làm người nhìn càng thêm lo lắng. Mau chút ngồi xuống, Giao Nhi, ngươi không phải hiểu ý, ý thuật sao, mau chút giúp Ninh công tử nhìn một cái, này phong hàn nhưng khinh thường không được, vạn đừng tưởng rằng đáy hảo, liền không để trong lòng. Tô Thanh quay đầu nhìn về phía một vân giao, Giao Nhi, mau đi à, đã biết, mẫu thân, một vân giao đi đến Việt vương bên người. trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo, việt vương thần sắc lại là phá lệ ôn hòa, tuy rằng trên mặt ý cười nhạt nhẽo, nhưng ánh mắt lại là phá lệ ấm áp hòa hợp, làm phiền một cô nương. một vân giao sớm đã biết việt vương thân thể trạng huống, bất qua chính hắn mở miệng nói là cảm nhiễm phong hàn, lúc này cũng không thể đem tình hình thực tế nói cho tô thanh. thứ ra nhiều chú ý điều dưỡng mấy ngày liền không có việc gì. tô thanh nhìn việt vương bộ dáng, trong lòng âm thầm đáng tiếc. Trước mắt vị này ninh công tử bất luận là bộ dạng vẫn là tính tình cũng chưa đến chọn, chính là tuổi cùng vân giao không xứng đôi, hơn nữa bằng vào ninh công tử xuất thân, tuổi này nói vậy sớm đã lập gia đình, ninh công tử thân thể không khỏe, trên đường liền phá lệ chú ý một ít, thường ăn dược cùng quần áo cũng muốn bị tề, để tránh tăng thêm bệnh tình. Đa tạ phu nhân lo lắng, an tết thời điểm, nhận được phu nhân không bỏ, mời ta cùng tần quản sự tiến đến. có thể nói là ta quá đến vui vẻ nhất một cái tân yên. Việt vương ngữ khí bình đạm, trên mặt cũng không có nhiều ít đau khổ chi sắc, nhưng nghe vào người trong thai, lại cứ làm người cảm thấy đau lòng. Tô Thanh cùng cánh lăng thành các trong phủ phu nhân lui tới, cũng biết càng là đại gia tộc bên trong môn đạo càng nhiều, vị này ninh công tử khí độ cách nói năng phá lệ bất phàm, gia tộc bối cảnh nghĩ đến cũng càng thêm thâm hậu, chỉ sợ không như ý việc càng nhiều, này có cái gì? Nghiêm túc lại nói tiếp, kinh đô khoảng cách cánh lăng thành cũng không tính rất xa, ninh công tử khi nào có thời gian, liền có thể tới nơi này giải sầu. Một vân dao vội vàng tiến lên đứng ở tô thanh một bên, mẫu thân, ninh công tử trong nhà công việc bận rộn nơi nào có thời gian thường xuyên ra tới. Ta một người không có vướng bận, nếu không phải có phụ thân quản, đó là suốt ngày ở bên ngoài cũng không có người nhớ mong. Việt vương nhịn không được thở dài một tiếng. Tô Thanh nghe vậy lại là một đốn, một người. Thứ ta mạng muội Ninh Công Tử chẳng lẽ còn không có thành ra sao? Việt Vương lắc lắc đầu, bởi vì sự tình các loại trì hoãn, đến nay vẫn là độc thân một người. Tô Thanh có chút tò mò, muốn tìm hiểu một chút là bởi vì sự tình gì trì hoãn, rồi lại biết hỏi ra khẩu tới cực kỳ không ổn, chỉ có thể kiệt lực đem tâm tư đè ép đi xuống, chờ đem sự tình đều xử lý tốt, lại thành ra lập nghiệp cũng không muộn. Việt vương ánh mắt một vân giao trên mặt sẽ qua, trong mắt mỉm cười gật gật đầu, ta chỉ mong có thể cầu được một người hiểu nhau bên nhau, nếu không có trong lòng ta yêu tha thiết, lại nhiều chờ mấy năm cũng không ý kiến. Ninh công tử này phân tâm tư nhưng thật ra khó được. Tô Thanh Tồn vài phần thưởng thức chi ý, giống ninh công tử như vậy xuất thân người, chỉ sợ đều là tam thê tứ thiếp đầy đủ hết, có thể nói ra mới vừa rồi kia phiên lời nói, mặc kệ cuối cùng có làm hay không được đến. Đều đã là cực kỳ hiếm thấy. Việt vương đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa lên đi, lược bị tiếp theo điểm lễ mọn, còn thỉnh phu nhân không cần ghét bỏ. Ninh công tử quá mức khách khí, này như thế nào khiến cho. Đây là ta một phen tâm ý, còn thỉnh phu nhân nhận lấy. Ta còn muốn đa tạ một cô nương, nếu không phải nàng hỗ trợ quản lý, kinh doanh cẩm tú viên, cũng sẽ không có không tiện lâu hiện giờ phong cảnh. Ta chính là đi theo kiếm lời không ít ngân lượng, ta rời khỏi sau. còn cần phu nhân cùng một cô nương nhiều hơn lo lắng. Tô Thanh Ý bảo một bên tư cầm đem lễ vật nhận lấy, đối Việt Vương nói, Ninh Công Tử yên tâm, lúc trước mượn cẩm tú viên, đó là chúng ta dính đại tiện nghi, như thế nào có thể bất tận tâm đâu. Một vân giao nhìn Việt Vương tầm mắt càng hung hiểm hơn vài phần, người này phía trước còn nói sẽ cẩn thận suy xét nàng đề nghị, trong nháy mắt, rồi lại lừa nàng mẫu thân nói ra hứa hẹn, Việt Vương, ngươi muốn làm cái gì? việt vương đứng dậy đối với tô thanh chắp tay từ biệt thời gian không còn sớm ta phải nhanh một chút khải thành ngựa đều đã chuẩn bị tốt tranh thủ ở trời tối phía trước có thể đuổi tới đặt chân địa phương như vậy cáo tử thế nhưng như vậy sốt ruột sao tô thanh vội vàng làm tư cầm đi trang một ít điểm tâm cùng tiểu thái một loại đem hộp đồ ăn đưa cho một bên vu Hằng. ninh công tử dọc theo đường đi cẩn thận không cần quá mức sốt ruột lên đường điều dưỡng hảo thân thể mới là mấu chốt Là, đa Tạ Phu Nhân. Tô Thanh mang theo một vân giao ra phủ môn, nhìn theo Việt Vương lên ngựa rời đi, lúc này mới nhịn không được cảm khái một tiếng. Vị này ninh công tử người thật là không tồi, nghe nói trong nhà có việc, không màng chính mình bệnh cũng muốn khởi hành lên đường, cũng không biết này dọc theo đường đi sẽ nhiều khó chịu. Tô Thanh nói, lại không có nghe được một vân dao đáp lại, không khỏi ngẩng đầu xem qua đi, chính nhìn đến nàng ngơ ngác xuất thần bộ dáng, tức khác trong lòng hơi kinh. Giao nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Này phân thân hồn lạc phách bộ dáng, thấy thế nào đều như là tình đầu sơ khai, không đành lòng biệt ly. Không tưởng cái gì, chính là có chút kỳ quái, vị này ninh công tử vì cái gì muốn đặc biệt phương hướng chúng ta từ biệt. Một vân giao vội vàng áp xuống chính mình tâm thư. Nhưng này phó nóng lòng giải thích bộ dáng, dừng ở tô thanh trong mắt, càng như là dấu đầu lòi đuôi. tô thanh quyết định vẫn là nhìn kỹ hăng nói. Để tránh Giao Nhi vốn đang không minh bạch chính mình tâm tư, bị nàng vừa nói ngược lại là nhận chuẩn. Vừa mới Ninh Công Tử không phải nói sao. Gần nhất là nói lời cảm tạ, thứ hai là làm ơn chúng ta nhiều hơn trong non cẩm tú viên. Lại nói tiếp vị này Ninh Công Tử đối chúng ta có ân, nếu không phải hắn mượn vườn cho chúng ta, không tiện lâu cũng khai không đứng dậy. Giao Nhi, bất luận như thế nào, hảo hảo đem cẩm tú viên trong non hảo mới là, đã biết sao. chứ 232 tầng quản sự là cái hảo quản sự. Nghe Tô Thanh dặn dò nói, một vân giao lại không thể nói rõ trong đó nguyên do, chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống dưới, đã biết, mẫu thân. Nói một hồi tử lời nói, lúc này trước kia ngao tốt sôi ngọt thập cẩm đã lạnh rất nhiều, tư cầm đang muốn cầm đi nhiệt lại đoan lại đây, Tô Thanh lại đem người gọi lại, ở một vân giao cái kia trong chén bỏ thêm một muỗng đường, trực tiếp cho nàng bưng qua đi. Một vân giao trong lòng đang ở cân nhắc Việt vương này cử mục đích, trước kia nàng mới muốn cùng đối phương đem sở hữu trướng mục phân rõ. lúc này hắn trực tiếp phương hướng mẫu thân từ biệt, thuận đường còn làm mẫu thân đáp ứng xuống dưới, sẽ nhiều hơn trông non cẩm tú viên, rồi sau đó trực tiếp dứt khoát lưu loát liền đi rồi, cứ như vậy, chính mình trong tay những cái đó chướng hẳn là tìm ai đi tính. Này rõ ràng chính là chơi xấu. Nàng cân nhắc chuyên tâm. nghe được tô thanh ở một bên nhắc nhở nàng ăn cái gì trực tiếp liền trước mặt chén ăn lên ăn xong hai khẩu lúc sau mới bỗng nhiên như mày trong chén sôi ngọt thập cẩm đã lạnh hơn nữa bỏ thêm đường rất là ngọt nhị mâu thân ở nàng ăn đệ nhất khẩu thời điểm tô thanh trong lòng liền không tự chủ được chấm đi xuống giao nhi ngày thường ăn sôi ngọt thập cẩm nhất không thích thêm đường hơn nữa nàng vị giác nhạy bén kia một muỗng đường thêm đi xuống với nàng mà nói sợ là đều ngọt đến hầu hoảng nhưng hiện tại nàng thế nhưng ăn xong đi hai muôn còn không có nhận thấy được gì thường rõ ràng là bởi vì ninh công tử đi mà thất hồn lạc là phách làm sao vậy ta trong chén sôi ngọt thập cẩm hảo ngọc nha mẫu thân xưa nay biết nàng không thích ăn ngọt như thế nào còn ở trong chén bỏ thêm đường đâu tô thanh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng xem ta vừa rồi đều vội hồ đồ thêm đường kia một chén là của ta đợi chút đi vừa lúc sôi ngọt thập cẩm cũng coi chút lạnh làm tư cầm đi nhiệt qua sau lại ăn. Mục vân giao vẫn chưa nghĩ nhiều, chờ tư cầm một lần nữa bưng cơm đi lên, ăn xong lúc sau liền trở về chính mình phòng. Tô Thanh lại có chút mặt ủ mày cho, tuy rằng đã biết Ninh Công Tử vẫn chưa đón, đón dâu, nhưng rốt cuộc tuổi thượng so giao nhi đại rất nhiều, mặc dù là an ủi chính mình tuổi đại điểm sẽ đau người, nhưng ai biết Ninh Công Tử như vậy ra thế, tới rồi tuổi này còn chưa đón đón dâu, có phải hay không có cái gì bệnh kín? Ai tô thanh nhịn không được thở dài một tiếng, thật là nghĩ như thế nào như thế nào sầu người phía trước. Giao nhi khoác kia thân áo choàng trở về, nàng nên trong lòng có điều cảnh giác, nhưng khi đó một vân giao thần sắc quá mức bình thường, lúc sau nàng phái người hướng đi ninh tứ ra còn áo choàng đối phương cũng chưa lộ ra chút nào dị sắc, liền làm nàng dễ dàng thả qua đi. Hiện giờ ngẫm lại, chỉ sợ so với kia sớm hơn thời điểm, vân giao liền có chút tâm tư. một vân dao ở trong phòng ngây người không bao lâu liền nghe cẩm lan nói tần quản sự cầu kiến nàng sửa sang lại hảo quần áo đem người thỉnh tới rồi thiên thính gặp qua một cô nương tân quản sự trên mặt như cũ mang theo ấm áp ý cười thái độ cực kỳ thân cận cùng phía trước vẫn chưa có chút khác biệt tân quản sự không cần đa lễ không biết ngài lần này tới là có chuyện gì tân quản sự lấy ra một chồng sổ sách phóng tới một vân dao bên người một cô nương tứ ra đi vội vàng chưa kịp đem này đó quyển sách cấp cô nương đưa lại đây một vân dao giữa mày vừa nhíu, phất tay làm cẩm lan các nàng lui xuống tần quan sự tứ gia cực kỳ tín nhiệm ngài trong khoảng thời gian này tới nay ngài đối ta cũng cực kỳ chiếu cố có một số việc ta liền không dối gạt ngài ta đem này đó chướng sách đưa cho tứ gia bổn ý là muốn dùng ta ở không tiện lâu chiếm lợi nhuận đổi lấy tứ gia ở nghe vân phường chung lợi nhuận kể từ đó nghe vân phường cùng không tiện lâu là có thể đủ tách ra về sau từng người phát triển lẫn nhau không tương ngại tân quản sự lộ ra một cái kinh ngạc thần sắc cô nương chính là có người chọc ngươi sinh khí cho nên ngài mới nói ra như vậy khí lời nói không có một vân giao lắc đầu chân chính chọc tới nàng là việt vương nhưng cụ thể phát sinh sự tình nàng lại không muốn cùng tần quản sự nhiều lời tân quản sự nhẹ nhàng thở ra không có cô nương nói liền không có không tiện lâu hôm nay tuy rằng nói tứ gia chiếm không tiện lâu sáu thành lợi nhuận nhưng trên đầu kìm tự chiêu bài cùng chiêu đãi khách nhân pha trà tay nghề đều là cô nương truyền thụ là tứ gia chiếm đại tiện nghi điểm này tứ gia phía trước còn nhắc mãi quá nói là phải hảo hảo cảm tạ cô nương một vân dao hơi hơi liễm hạ đôi mắt mảnh dài lông mi run rẩy nàng có thể chịu đựng việt vương đối nàng ngờ vực cùng thử lại không thể tha thứ hắn ý đồ điều tra mâu thân mặc kệ mục đích của hắn là tốt là xấu Nàng gánh bác không dậy nổi trong đó nguy hiểm. Tần quản sự nói tiếp, Lao Nô hầu hạ tứ ra thời gian lâu như vậy, nói câu không tuân thủ quy củ nói, có thể nói là nhìn hắn một chút trừng lên, nhưng tứ ra một phen tuổi, nhưng đối nhân xử thế thượng lại xa xa không bằng cô nương. Hắn nhiều năm như vậy đóng giữ Việt Tây, mỗi ngày trừ bỏ thủ hạ binh tướng, chính là cùng phong tuyết giao tiếp, cho nên này xương cốt phùng đều lộ ra một cổ lạnh leo, nói chuyện làm việc cũng mang theo thẳng thắn chiến trường chi phong. tứ gia trong lòng khổ nha nhưng hắn dù cho khổ tới rồi cực điểm cũng chỉ sẽ vì khó chính mình tần quản sự nói thế nhưng không khỏi bi từ giữa tới giơ tay trà lau nước mắt cô nương chỉ biết tứ gia thân phận cũng không biết hắn nhiều năm như vậy là như thế nào lại đây lúc trước hoàng hậu hoài tứ gia thời điểm mắt thấy liền phải lâm buồn, trong cung đột phát biến cố hoàng thượng đem hoàng hậu nương nương quan nhập lanh cung tứ gia sinh ra với lanh cung bên trong ở trong cung Ngươi nếu là được sủng ái, đó là muốn bầu trời ngôi sao cũng có thể dễ dàng hái xuống, nhưng nếu là không được sủng ái, nhật tử quá liền bình thường cung nhân đều không bằng. Một vân giao ra tiếng, đánh gãy tần quản sự, này đó đều là thứ gia gia sự. Nhìn xem ta vừa nhớ tới chuyện quá khứ tới, liền ngăn không được câu chuyện, thỉnh một cô nương thứ lỗi, những cái đó sự tình đều qua đi hồi lâu, không nói cũng thế, vẫn là cùng cô nương giảng một giảng tứ gia ở Việt Tây sinh hoạt đi. Tần quản sự tiếp theo sát nước mắt, không biết có phải hay không từ nhỏ ở lãnh cung bên trong lớn lên nguyên nhân, tứ ra tính tình cũng là phá lệ quản cũ ế, nhưng hắn tâm là tốt, đối cô nương càng là không có một chút ý xấu, chính là không am hiểu biểu đạt mà thôi. Chẳng sợ trong lòng suy nghĩ chăm chuyển, trong miệng cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, bởi vậy luôn là bị người hiểu lầm. Bị hiểu lầm, cũng không biết nên như thế nào giải thích, liền một mặt trách móc nặng nghề chính mình, lấy cô nương thông thuệ. Hẳn là xem đến minh bạch mới là. Một vân Dao nghe không khỏi nhớ tới Việt vương phía sau thường, kia chỗ chúng tên tới gần giữa lưng, miệng vết thương sâu đậm, hảo sinh tính dưỡng, cũng yêu cầu hơn hai tháng mới có thể hoàn toàn dưỡng hảo. Hiện tại hắn lại mang thương chạy về Việt Tây, không biết này dọc theo đường đi miệng vết thương nhưng sẽ chuyển biến xấu. Một cô nương, lão nô tuy rằng là cái hạ nhân, nhưng cũng nhịn không được du củ một chút. Cô nương đột nhiên đem này đó sổ sách đưa đến tứ ra trước mặt. Còn muốn đem nghe vân phường cùng không tiện lâu hoàn toàn tách ra, tất nhiên là tứ gia làm sự tình gì chọc ngài không vui, mặt khác ta không dám bảo đảm, nhưng ta tuyệt đối dám cam đoan tứ gia đối cô nương không có chút nào ác ý. Một vân dao ngón tay đặt ở sổ sách thượng, hơi hơi cười một chút, tần quản sự nhiều lo lắng, ta làm sao dám sinh tứ gia khí, bất quá là cảm thấy hiện tại không tiện lâu hết thể đi lên quỹ đạo, ta không chiếm bốn thành lợi nhuận, cũng giúp không được gấp cái gì, trong lòng băn khoăn thôi. Tân quản sự nhanh chóng lau khô nước mắt, cười nói, không tiện lâu phát triển toàn rửa cô nương thông tuệ tâm tư, trước mắt có rất nhiều sự tình còn đều yêu cầu cô nương tới làm quyết đoán. Nói xong trực tiếp đem khác hai bổn sổ sách đưa tới một vân giao trước mặt. Cô nương nhìn xem, đây là Hoài An Thành cùng Dương Châu Thành đưa tới sổ sách, này khai trương hơn một tháng tới nay, mua bán cực kỳ rực rỡ, chính là cũng chiêu không ít người đỏ mắt, bọn họ đối không tiện lâu không có cách nào. Liền thừa dịp hái trả mùa tranh đoạt mua sắm tiên diệp, nâng lên tiên diệp giá cả, đối chúng ta tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. mươi 233 tô phu nhân là mưa đúng lúc. Một vân dao nhìn tần trưởng quay lấy tới sổ sách, đang có nghị thầm muốn phái thác, liền nhìn đến tô thanh đi đến. Ta nghe nói tần trưởng quay lại đây, liền tới nhìn một cái, vừa lúc trong nhà tân làm một ít trà bánh, giao nhìn nếm đều cảm thấy hương vị cực hảo, nếu là dùng được với. nhưng để vào không tiện lâu trùng, cũng coi như nhiều gia tăng một chút tiền thu. Tân quản sự đầy mặt tươi cười đối với Tô Thanh hành lễ, làm phiền phu nhân. Tô Thanh đối tần quản sự ấn tượng cực hảo, nghe vậy vội vàng lắc đầu, đây là ta làm tư cầm sao xuống dưới phương thuốc. Tân quản sự cũng không có khách khí, trực tiếp đôi tay tiếp nhận thu lên, trở về ta liền làm người cẩn thận nghiên cứu, nếu là có thể sử dụng được với, cần phải hảo hảo cảm tạ phu nhân. tần quản sự không cần như thế khách khí tô thanh nhìn về phía một vân giao giao nhi không tiện lâu chung sự tình ngươi cần phải tận tâm tận lực vạn không cần biếng nhác một vân giao nhìn thoáng qua ánh mắt tha thiết tần quản sự chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng xuống dưới đã biết mẫu thân ta sẽ nhìn kỹ một chút sổ sách sau đó cân nhắc một chút đối sách chờ tưởng hảo lúc sau liền viết xuống giải quyết phương pháp làm người đưa đến cẩm thú viên hảo vậy làm phiền một cô nương Tần quản sự vui vô cùng, vội vàng đứng dậy hành lễ, như thế ta liền không quấy giày phu nhân cùng cô nương, cáo tử. Mục vân giao tính toán đứng dậy, lại thấy Tô Thanh nhanh một bước, giao nhi, ngươi cẩn thận cân nhắc một chút đối sách, ta đi đưa đưa tần quản sự, thuận tiện thương lượng một chút điểm tâm sự tình. Mục vân giao có chút kinh ngạc chớp chớp mắt, còn chưa mở miệng nói cái gì, Tô Thanh đã ra cửa. Tô Thanh tưởng nhiều do hỏi một chút có quan hệ Việt vương sự tình. Nhưng trái lo phải nghĩ không biết như thế nào mở miệng thích hợp, không nghĩ tới tần quản sự lại chính mình dẫn ra câu chuyện. Đa tạ phu nhân phía trước giúp chúng ta công tử chuẩn bị điểm tâm cùng đồ ăn. Công tử bên người xưa nay đều là vu hằng ở hầu hạ. Đáng tiếc vu hằng kia tiểu tử tâm tư thô cùng chỉ gai giống nhau, chiếu cố khởi người tới cực kỳ không chu toàn đến. Tô Thanh nghe xong lược cảm kinh ngạc, cũng chính là ra cửa bên ngoài mới như thế không có phương tiện chờ ninh công tử về đến nhà. có thị nữ chiếu cố cuộc sống hàng ngày thì tốt rồi. Tân quản sự cười lắc đầu, phu nhân cũng đã nhìn ra, nhà của chúng ta công tử tính tình phá lệ thanh lãnh, không mừng người ngoài gần người. Ngày thường cuộc sống hàng ngày một loại phần lớn đều là chính mình động thủ. Bên người vu hằng cũng chính là nghe sai phái chạy chạy chân làm chút việc vặt vãnh, Trong nhà người cũng bởi vậy nói qua hắn vài lần, lao ra còn phải cho hắn chỉ việc hôn nhân, đáng tiếc đều bị công tử cấp đẩy rớt. Công tử hiện giờ hai mươi có một, bên người liền cái thị nữ đều không có, không biết đều suy đoán công tử có cái gì bệnh kín đâu, kỳ thật là chúng ta công tử tâm tư đơn thuần, một lòng chỉ nghĩ tìm được một cái hợp tâm y nữ tử cộng độ cả đời, nếu là tìm không thấy, sợ là muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Linh công tử có như vậy tâm tư cũng là khó được. Tô thanh tâm tư dao động, trở lại tô ra lúc sau, các nàng mẹ con đồng dạng không nơi nương tựa, sau này giao nhi hôn sự không nói được còn muốn đã chịu tô ra cả tay nếu là ninh công tử có thể trở thành lương xứng tuy rằng tuổi lớn hơn một chút chỉ cần đối giao nhi hảo cũng liền không sao cả đúng vậy chính là công tử miệng vụng trong lòng có cái gì đều nói không nên lời cực kỳ dễ dàng bị người hiểu lầm ở nhà lao gia cũng không thích hắn như vậy nặng nề tính tình vài vị công tử liền số hắn nhất không chịu coi trọng nhưng hiện tại nghe nói trong nhà xảy ra chuyện Cho dù là sinh bệnh, hắn cũng muốn vội vàng chạy trở về, chúng ta công tử kỳ thật là nhất có hiếu tâm bất quá, ai? Nghĩ đến Việt Vương rời đi khi sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, Tô Thanh nhịn không được nhiều vài phần lo lắng, Ninh công tử thật là hiếu tâm trọng. Tân quản sự ánh mắt sáng lên, vội vàng cúi đầu, tốt quá hóa lốt, nói một ít hàm một ít mới có thể làm người suy đoán vạn phần. Đúng vậy, thời gian dài như vậy tới nay, cũng chính là năm nay an tết thời điểm. Công tử mới lộ ra vài phần ý cười, còn nói phi thường thích phu nhân trưng xảo bánh bao. Lại cùng tần quản sự hàn huyên vài câu, tô thanh trong lòng đối Việt vương ấn tượng bất chi bất giác trung thăng mấy cái bậc thang, tần quản sự đi thong thả. Không biết chờ nàng cùng giao nhi về tới tô ra, có hay không khả năng ở kinh đô gặp được ninh công tử, đến lúc đó có thể lại cẩn thận suy tính một chút. Phu nhân dừng bước, trở lại cẩm tú viên, tần quản sự trên mặt nhiều vài phần lo lắng. Cũng không biết một cô nương cùng Vương ra náo loạn cái gì mâu thuẫn, chỉ hy vọng chính mình này phiên nỗ lực sẽ không uổng phí mới hảo. Thực mau một vân giao liền không có tâm tư lại đi tưởng Việt Vương sự tình, kế tiếp một đoạn thời gian, không ngừng có quan hệ với mối chính tin tức truyền tới. Diêm thương nhóm không cáo Lý Nguyên nhất chưng cư thập phần vô cùng xác thực, cứ việc Lý Nguyên nhất không muốn thừa nhận, nhưng Hoàng thượng căn bản không nghe hắn rào biện, trực tiếp làm người loát đi rồi mũ miệng lồng công. đánh vào hình bộ đại lao chờ đợi thẩm vấn có khâm sai bị phái đến dương châu thành không có phí bao lớn công phu liền đem sự tình ngọn nguồn điều tra cái danh mạch nô gia ngụy gia cùng tào gia tam đại diêm thương gia tộc cũng tham dự mối ăn tạo án giả diêm thương toàn bộ bị sao không nghe nói sao gia tới ngân lượng cùng sản nghiệp đủ ngàn vạn chi số trong lúc nhất thời dẫn tới triều đỉnh trên dưới chấn động không thôi mỗi người đều biết diêm thương phú cũng không biết Diêm Thương đã tới rồi phú khả địch quốc nông nỗi. Mặt khác Diêm Thương nhóm cũng không có thể tránh được, toàn bộ bị giam giữ thẩm vấn, đủ loại thẩm vấn thủ đoạn dưới, không riêng hỏi ra bọn họ thiếu hụt thuế muối, nghiệp quan cấu kết đầu cơ trục lợi tư mối sự tình, những người khác mệnh kiện tụng cũng thẩm ra tới mấy cọc. Một vân giao trước tiên bố trí chu toàn, tuy rằng cũng có người liên lụy đến tề danh trên người, nhưng Việt Vương trước tiên bố trí tề danh thân phận, rốt cuộc nổi lên không ít hiểm hộ tác dụng, không làm tề danh cùng dập bảo hiên bị miệt mài theo đuổi. Tuy rằng nói trải qua lúc này đây sự tình, lý ra sợ là muốn đại chịu đả kích, nhưng một cây đại thụ chặt đứt một ít cành lá, chút nào không ảnh hưởng căn cơ, tiến đến tra án khâm sai nhóm cũng không muốn dễ dàng bởi vì một cái thiệp án không thâm tề danh đi xúc cái này mày. Chuyện này ước chừng tuyên dương hơn một tháng, mới dần dần bình ổn xuống dưới, dư ba còn ở giang nam không ngừng ấp ủ. Lý Nguyên nhất bảo vệ tánh mạng, lại bị phán tội đày, có thể hay không tồn tại trở về liền xem hắn vận khí. Đại hoàng tử cùng Lý Gia thu liễm rất nhiều, lại không còn nữa phía trước vinh váo tự đắc. Một vân giao không kịp đi cẩn thận cân nhắc Việt vương rời khỏi sau nàng cảm thụ, liền đầu nhập vào tân một vòng bận rộn bên trong. Phía trước, nàng liền truyền tin nhập kinh đô, làm phiền kim phu nhân hỗ trợ tìm hiểu một chút trong chiều đối với nghe vân phường thái độ, hiện giờ hồi âm đã đã phát lại đây. mặt trên vài vị đối nghe vân phường thái độ cực kỳ khoan dung hơn nữa hoàng thượng đối nghe vân phường vài lần khen ngợi cùng với thời gian dài tới kinh doanh lưu lại thiện danh một vân giao rốt cuộc đến tới hồi báo có thể phát triển mạnh nghe vân phường một vân giao trong tay ngân lượng có rất nhiều phân ra một bộ phận tới liền đủ để cho nghe vân phường phô mở màn mặt, mặt phía trước theo thừa tay nghề truyền bá đến cực lớn hiện tại chiêu khởi tú nương tới cũng dễ dàng còn có thể ưu trung chọn ưu tú Mặt tiền cửa hàng một loại tìm đều là có sẵn, chỉ cần tiêu phí một ít thời gian tỉ mỉ trang điểm một chút, liền có thể khai trương. Kế tiếp hai tháng thời gian phảng phất nháy mắt liền đi qua, nghe vân phường lấy cánh lăng thành vì trung tâm, ở Dương Châu Thành, Tô Châu Thành, Hoài An Thành, Lâm Giang Thành. sôi nổi khai nổi lên mặt tiền cửa hàng. Mục vân giao đem tân một đám nghe vân Mỹ nhân sách trang hảo, giao cho sáu lượng làm hắn phái người suốt đêm đưa hướng Dương Châu Thành. Một bên cẩm lan giúp một vân dao nhéo nhức mỏi cánh tay, nhìn nàng mệt mỏi thần sắc, rất là đau lòng nói, tiểu thư, hiện giờ chúng ta chiêu rất nhiều tú nương, ngài chỉ cần đem bộ dáng hòa hảo, làm các nàng tới làm mỹ nhân sách là được, tuy rằng nói tay nghề thượng cùng tiểu thư.